Ngày người, Bụi ma thuật mọi người. Không có nhiệm vụ nào khẩn cấp hơn việc đáp lại lời cảm ơn. Những lời dạy tâm linh cổ xưa nói rằng những gì chúng ta trao cho người khác bằng cả trái tim sẽ trả lại cho chúng ta gấp trăm lần. Vì vậy, biết ơn và nói lời cảm ơn với người khác vì bất cứ điều gì bạn nhận được từ họ không chỉ cấp thiết mà còn là điều quan trọng để cải thiện cuộc sống của bạn. Lòng biết ơn là một nguồn năng lượng mạnh mẽ và vì vậy, bất cứ ai mà bạn hướng năng lượng của lòng biết ơn về phía ai thì đó chính là năng lượng của nó. Nếu bạn nghĩ rằng năng lượng của lòng biết ơn trông giống như hạt bụi ma thuật lấp lánh, thì khi bạn bày tỏ lòng biết ơn với một người khác để đáp lại điều gì đó mà bạn đã nhận được từ họ, bạn đang rắc hạt bụi ma thuật đó lên cho họ theo đúng nghĩa đen, năng lượng tích cực, mạnh mẽ trong bụi ma thuật tiếp cận và ảnh hưởng đến bất kỳ ai mà bạn dắt nó lên. Hầu hết chúng ta tiếp xúc với nhiều người hàng ngày, cho dù qua điện thoại, qua email, hay mặt đối mặt tại nơi làm việc, trong cửa hàng, nhà hàng, thang máy. Xe buýt hoặc xe lửa và trong nhiều trường hợp, những người mà chúng ta tiếp xúc xứng đáng với chúng ta lòng biết ơn bởi vì chúng tôi đang nhận được một cái gì đó từ họ. Hãy nghĩ về những người bạn gặp vào một ngày điển hình, những người cung cấp cho bạn một số loại dịch vụ, chẳng hạn như những người làm việc trong cửa hàng hoặc nhà hàng, tài xế xe buýt hoặc taxi, nhân viên dịch vụ khách hàng, người dọn dẹp hoặc nhân viên tại nơi làm việc của bạn. Những người làm dịch vụ đang cống hiến bản thân để phục vụ bạn và bạn đang nhận được sự phục vụ của họ. Nếu bạn không nói lời cảm ơn để đáp lại sự phục vụ của họ, nghĩa là bạn không biết ơn và bạn đang ngăn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Hãy nghĩ về những công nhân bảo trì, những người giữ cho hệ thống giao thông của chúng ta hoạt động an toàn và những người duy trì dịch vụ của các tiện ích như điện, khí đốt, nước và đường xá của chúng ta. Hãy nghĩ về những người dọn dẹp trên thế giới, những người làm sạch đường phố, phòng tắm công cộng, xe lửa, xe buýt, máy bay, bệnh viện, nhà hàng, siêu thị và các tòa nhà văn phòng của chúng ta. Cả nhân bạn không thể nói lời cảm ơn với tất cả họ, nhưng bạn có thể dắt bụi ma thuật cho họ bằng cách nói lời cảm ơn vào lần tới khi bạn vượt qua một trong số họ. Và bạn có thể biết ơn lần sau khi ngồi vào bàn làm việc sạch sẽ, hoặc đi bộ trên một vỉa hè sạch sẽ, hoặc qua một sàn nhà nhẵn bóng. Khi bạn ở quán cà phê hoặc nhà hàng, hãy dắt bụi ma thuật bằng cách nói lời cảm ơn đến từng người khi họ phục vụ bạn. Dù là dọn bàn, đưa thực đơn cho bạn, nhận món, rót nước vào ly, phục vụ bữa ăn bạn đặt, dọn bàn. Đưa hóa đơn hay đưa tiền lẻ, hãy nhớ nói lời cảm ơn mỗi lần. Nếu bạn đang thanh toán trong một cửa hàng hoặc siêu thị, hãy rắc bụi ma thuật và nói lời cảm ơn với người phục vụ bạn hoặc đóng gói hàng tạp hóa của bạn. Nếu bạn đang di chuyển bằng máy bay, hãy rắc bụi ma thuật bằng cách nói lời cảm ơn với những người làm thủ tục, những người trong bộ phận an ninh, người kiểm tra vé của bạn khi bạn lên máy bay và tiếp viên chào đón bạn khi bạn bước vào máy bay. Trong suốt chuyến bay, hãy nói lời cảm ơn với tiếp viên mỗi khi họ thực hiện dịch vụ cho bạn. Phục vụ đồ uống và thức ăn hoặc dọn đĩa hoặc thùng rác của bạn là một dịch vụ. Hãng hàng không cảm ơn bạn đã bay cùng họ, cơ trưởng cảm ơn bạn và phi hành đoàn cảm ơn bạn. Vì vậy hãy làm như vậy và cảm ơn họ khi bạn rời máy bay. Và mỗi khi bạn cất cánh và hạ cánh tại điểm đến, hãy nói lời cảm ơn bởi vì việc bạn có thể bay là một điều kỳ diệu tuyệt đối. Hãy nhất ơn những người đã hỗ trợ bạn trong công việc, cho dù họ là nhân viên văn thư, lệ tân, nhân viên căng tin, nhân viên dọn vệ sinh. Nhân viên dịch vụ khách hàng hay bất kỳ đồng nghiệp nào của bạn, bụi ma thuật tất cả chúng với cảm ơn bạn, tất cả họ đang làm cho bạn một dịch vụ và họ xứng đáng được bạn tiếp tục biết ơn. Trợ lý cửa hàng, bồi bàn và nhân viên phục vụ làm việc rất chăm chỉ để phục vụ mọi người. Họ đã chọn một công việc để phục vụ người khác và phục vụ công chúng đồng nghĩa với việc gặp phải mọi loại người có tâm trạng khác nhau, kể cả những người vô ơn. Lần tới khi bạn được người khác phục vụ, hãy nhớ rằng người đang phục vụ bạn là con gái quý giá đối với cha mẹ, là anh chị em không thể thay thế đối với anh chị em, là mẹ hoặc cha đối với gia đình và con cái, và là người được yêu thương và kính trọng, đối tác hoặc bạn bè và họ xứng đáng với lòng tốt và sự thiên nhẫn của bạn. Đôi khi, bạn có thể gặp phải một nhân viên phục vụ cư xử thô lỗ với bạn hoặc không dành cho bạn sự chú ý mà bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng. Biết ơn trong những tình huống này có thể khó hơn, nhưng lòng biết ơn của bạn không thể phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hãy chọn để biết ơn bất kể điều gì, chọn phép thuật trong cuộc sống của bạn không có vấn đề gì. Điều này có thể giúp bạn nhớ rằng bạn không biết ai đó có thể phải trải qua khó khăn gì vào thời điểm bạn kết nối với họ. Họ có thể cảm thấy không được khỏe, có thể vừa mất đi một người thân yêu, cuộc hôn nhân của họ có thể vừa kết thúc, hoặc họ có thể đang tuyệt vọng và đến một thời điểm sắp đến trong cuộc đời. Lòng biết ơn và lòng tốt của bạn có thể là điều kỳ diệu nhất xảy ra với họ vào ngày hôm đó. Hãy tử tế vì tất cả những người bạn gặp đang chiến đấu một trận chiến khó khăn. Nếu bạn cảm ơn ai đó qua điện thoại vì sự giúp đỡ của họ, đừng vội vứt bỏ lời cảm ơn của bạn. Thay vào đó, hãy đưa ra lý do tại sao bạn biết ơn. Ví dụ, cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn bạn đã hết mình vì tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi rất nhiều thời gian của bạn. Cảm ơn bạn đã giải quyết tình hình cho tôi. Tôi rất biết ơn bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên trước phản ứng từ đối phương khi bạn làm một điều đơn giản này vì họ sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn. Khi bạn nói lời cảm ơn trực tiếp với ai đó, hãy nhìn vào khuôn mặt của họ. Họ sẽ không cảm thấy lòng biết ơn của bạn hoặc nhận được bụi ma thuật của bạn trừ khi bạn nhìn trực tiếp vào họ. Bạn đã lãng phí cơ hội để giúp đỡ người đó và thay đổi cuộc sống của chính mình nếu bạn nói cảm ơn trong không khí hoặc nói cảm ơn khi bạn đang nhìn xuống. Hoặc cảm ơn khi bạn đang sử dụng điện thoại di động vì bạn không thực sự chân thành khi bạn làm điều đó. Một vài năm trước, tôi đã ở trong một cửa hàng để mua một món quà cho em gái tôi. Người trợ lý cửa hàng phục vụ tôi đã lắng nghe những gì tôi đang tìm kiếm và sau đó tiếp tục tìm kiếm món quà hoàn hảo như thế nó dành cho em gái của cô ấy. Khi người trợ lý cửa hàng đưa cho tôi chiếc túi đựng món quà được có đẹp đẽ, hoàn hảo, tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động. Tôi đang kết thúc cuộc gọi khi đến lối vào phía trước của cửa hàng và đột nhiên một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi ngay lập tức quay lại với trợ lý cửa hàng, người đã giúp tôi Và tôi không chỉ cảm ơn cô ấy mà còn nói với cô ấy tất cả lý do tại sao tôi biết ơn cô ấy và tôi đánh giá cao mọi thứ cô ấy đã làm cho tôi. Tôi đã tắm cho cô ấy bằng bụi ma thuật của lòng biết ơn, đôi mắt đấm lệ và nụ cười tươi nhất mà bạn từng thấy lướt qua khuôn mặt của cô ấy. Mọi hành động luôn có một phản ứng bình đẳng. Nếu bạn thực sự có thành ý khi bạn nói lời cảm ơn, người khác sẽ cảm nhận được điều đó và bạn không chỉ khiến người khác cảm thấy thực sự tốt, mà lòng biết ơn của bạn sẽ khiến bạn ngập tràn trong niềm hạnh phúc khó tả cùng đó tôi bước ra khỏi cửa hàng vui mừng khôn tả. tôi không sử dụng bụi ma thuật chỉ cho những người phục vụ. tôi sử dụng bụi ma thuật của lòng biết ơn trong mọi tình huống. khi tôi chào tạm biệt con gái trước khi cô ấy lái xe về nhà, tôi cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã về đến nhà an toàn. và tôi vẫy các ngón tay trong không khí và tưởng tượng rắc bụi ma thuật lên xe và xe của cô ấy. đôi khi tôi rắc bụi ma thuật lên máy tính của mình trước khi bắt đầu một dự án mới, hoặc rắc bụi ma thuật lên trước mặt tôi trước khi tôi bước vào cửa hàng để tìm kiếm thứ gì đó cụ thể mà tôi cần. Con gái tôi sử dụng bụi ma thuật khi đang lái xe và nếu thấy người lái xe khác có vẻ căng thẳng và đang chạy quá tốc độ. Con gái tôi sẽ dắp bụi ma thuật lên người họ để giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn và giữ an toàn cho họ. Hôm nay, hãy mang theo bụi ma thuật của lòng biết ơn đối với những người làm việc trong dịch vụ và tìm mọi cơ hội có thể để dắt hạt bụi ma thuật lên mọi người bằng cách nói lời cảm ơn. Cảm ơn ít nhất 10 người thực hiện các dịch vụ khác nhau mà bạn được hưởng lợi từ ngày hôm nay. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn không có cơ hội để làm điều đó trực tiếp. Bạn có thể thừa nhận về mặt tinh thần những người mà bạn được hưởng lợi từ dịch vụ của họ. Bụi ma thuật vẫn sẽ đến được với họ. Để làm ví dụ, hãy tự nhủ. Tôi thực sự biết ơn những người dọn dẹp vệ sinh đã làm việc suốt thời gian đầu buổi sáng, đảm bảo rằng đường phố được dọn sạch sát mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc mình biết ơn như thế nào đối với dịch vụ đó. Dịch vụ được thực hiện như kim đồng hồ mỗi ngày. Cảm ơn bạn. Đảm bảo rằng bạn luôn đến được những người đang phục vụ mà bạn biết ơn, để bạn biết khi nào bạn đã cảm ơn 10 người khác nhau về dịch vụ của họ và dắp bụi ma thuật lên tất cả họ. Nếu bạn tưởng tượng những hạt bụi ma thuật lấp lánh rơi xuống người khi bạn cảm ơn họ, bạn có một bức tranh về những gì thực sự xảy ra trong vô hình với sức mạnh của lòng biết ơn. Với bức ảnh này trong tâm trí bạn, nó sẽ giúp bạn tin và biết rằng hạt bụi kỳ diệu của lòng biết ơn thực sự đến với mọi người và nó sẽ sẵn sàng giúp họ cải thiện cuộc sống. Và mỗi khi bạn rắc bụi ma thuật lên người khác, nó cũng quay trở lại với bạn trong cuộc sống của chính bạn. Nếu hôm nay bạn ở nhà, thì hãy ngồi xuống với cây bút và nhật ký hoặc trên máy tính của bạn và hồi tưởng lại những trường hợp mà những người trong dịch vụ đã không thích bạn. Đó có thể là một người nào đó trên điện thoại, hoặc đó có thể là một nhân viên giao dịch đã quyết tâm giải quyết vấn đề cho bạn. Có thể bạn đã nhận được dịch vụ tuyệt vời từ người đưa thư, người thu gom rác hoặc công ty tái chế hoặc trợ lý cửa hàng địa phương. Lập một danh sách bằng văn bản gồm 10 trường hợp mà những người trong dịch vụ đã giúp đỡ bạn và gửi lời cảm ơn đến từng người trong số họ. Nhắc nhở ma thuật. Hãy đọc hết bài thực hành ngày mai ngày hôm nay vì quá trình luyện tập cho ngày 11 bắt đầu khi bạn thức dậy lần đầu tiên. Thực hành ảo thuật số 10. Bụi ma thuật mọi người. 1. Đếm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành. Viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc.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 Hãy đọc hết bài thực hành ngày mai ngày hôm nay vì quá trình luyện tập cho ngày 11 bắt đầu khi bạn thức dậy lần đầu tiên. Ngày 11. Một buổi sáng kỳ diệu Khi bạn xuất hiện vào buổi sáng, hãy nghĩ xem đó là một đặc ân để được sống, được suy nghĩ, được tận hưởng và được yêu thương. Thực dễ nhất và đơn giản nhất để đảm bảo rằng một ngày phía trước của bạn sẽ tràn ngập điều kỳ diệu là lấp đầy buổi sáng của bạn với lòng biết ơn. Khi bạn kết hợp lòng biết ơn vào thói quen buổi sáng của mình, bạn sẽ cảm nhận và thấy được những lợi ích kỳ diệu của nó trong suốt cả ngày. Mỗi buổi sáng có rất nhiều cơ hội để cảm ơn và điều đó không làm bạn chậm lại hay mất thêm thời gian vì bạn có thể làm điều đó một cách tự nhiên khi hoàn thành mọi việc bạn làm. Có một phần thường bổ sung để lấp đầy buổi sáng của bạn với lòng biết ơn bởi vì thói quen hàng ngày của bạn là những lúc bạn có thể làm hại bản thân nhiều nhất bằng cách nghĩ những suy nghĩ tiêu cực mà không nhận ra rằng bạn đang làm điều đó. Không có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực có hại khi tâm trí của bạn tập trung vào việc tìm kiếm những điều để biết ơn. Sau khi thực hành này, bạn sẽ bước vào ngày của mình với cảm giác hạnh phúc hơn và tự tin hơn rằng ngày sắp tới sẽ tuyệt vời và đó là lúc bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra ngay trước mắt mình. Khi thức dậy ngày mới hôm nay, trước khi di chuyển, trước khi làm một việc, hãy nói những lời kỳ diệu, cảm ơn. Nói lời cảm ơn vì thực tế là bạn vẫn còn sống và bạn đã có một ngày mới của cuộc đời. Cuộc sống của bạn là một món quà, mỗi ngày là một món quà và khi bạn thực sự nghĩ về điều đó, không ai trong chúng ta có thể thức dậy vào buổi sáng mà không cảm ơn cho một ngày nào khác. Nếu bạn nghĩ một ngày mới không phải là vấn đề lớn, thì hãy thử bỏ lỡ một ngày bạn buồn ngủ đến mức nào hay báo thức đã đánh thức bạn đi làm hay bạn đã ngủ vào cuối tuần không quan trọng. Thời điểm bạn thức dậy, nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn, cho một ngày khác của cuộc đời bạn. Nói lời cảm ơn về giấc ngủ ngon mà bạn đã nhận được. Bạn có đủ may mắn được ngủ trên giường có ga trải giường và gối không? cảm ơn bạn. khi chân bạn chạm đất, hãy nói lời cảm ơn. bạn có một phòng tắm? cảm ơn bạn. bạn có thể bật vòi và nhận ngay nước sạch, muỗi sàng không? cảm ơn bạn. hãy tưởng tượng tất cả những người đã đào rãnh và đặt đường ống trên khắp đất nước của bạn, khắp thành phố của bạn và dọc theo tất cả các con đường đến nhà bạn để bạn có thể vặn vòi và nhận nước nóng, sạch, đẹp. cảm ơn bạn. khi bạn lấy bàn chải và kem đánh răng, cảm ơn bạn. nếu không có chúng, một ngày của bạn sẽ không bắt đầu một cách dễ dàng như vậy. Cảm ơn vì khăn tắm, xa phòng, gương và mọi thứ trong phòng tắm mà bạn sử dụng để khiến bạn cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới. Khi bạn mặc quần áo, hãy nghĩ xem bạn may mắn như thế nào khi có quần áo để chọn và mặc. Cảm ơn bạn. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người đã tham gia vào việc tạo ra tất cả các loại quần áo khác nhau mà bạn mặc và mặc trong một ngày. Có khả năng quần áo bạn mặc trong một ngày đến từ nhiều quốc gia trên hành tinh. Cảm ơn tất cả mọi người, bạn có giải không? Bạn thật may mắn, hãy tưởng tượng cuộc sống mà không có chúng. Cảm ơn bạn về đôi giày. Tôi luôn vui mừng trước viễn cảnh một ngày mới, một thử sức mới, một khởi đầu nữa, có lẽ một chút ma thuật đang chờ đợi ở đâu đó sau buổi sáng. Hãy làm cho ngày hôm nay trở nên tốt đẹp nhất có thể bằng cách tập trung lòng biết ơn và đưa điều kỳ diệu vào thói quen buổi sáng của bạn. Từ lúc bạn mở mắt cho đến khi bạn xỏ giày vào hoặc chuẩn bị xong, hãy nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn, trong tâm trí bạn cho mọi thứ bạn chạm vào và sử dụng. Không quan trọng nếu bạn không tắm rửa hay mặc quần áo vào buổi sáng. Bạn vẫn có thể sử dụng bài tập Magic Morning này như một hướng dẫn và áp dụng nó vào bất kỳ thói quen buổi sáng nào của bạn. Nếu bạn thức dậy và ăn sáng trước, sau đó khi bạn chạm vào và sử dụng từng thứ cho bữa sáng của mình, hãy nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn. Cảm ơn vì cà phê sáng, trà, nước ép trái cây hoặc bữa sáng của bạn. Chúng làm cho buổi sáng của bạn trở nên thú vị và cung cấp cho bạn năng lượng cho cả ngày. Hãy biết ơn những thiết bị nhà bếp mà bạn sử dụng cho bữa sáng của mình tủ lạnh, bia hâm nóng, lò nướng, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê hoặc ấm đun nước. Mỗi ngày, không có ngoại lệ, tôi nói cảm ơn khi đặt một chân xuống sàn và bạn khi chân còn lại chạm sàn, để cả hai chân chạm sàn lần đầu tiên mỗi ngày, tôi đã nói cảm ơn. Khi tôi đi về phía phòng tắm của mình, tôi nói những từ kỳ diệu, cảm ơn bạn, trong tâm trí của tôi với mỗi bước. Vào đó, tôi tiếp tục nói lời cảm ơn trong tâm trí khi tôi chạm vào và sử dụng từng thứ trong phòng tắm. Khi tôi mặc quần áo và sẵn sàng cho ngày mới, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi có thể ngảy lên vì sung sướng. Và khi tôi cảm thấy hạnh phúc đó, tôi biết lòng biết ơn của tôi đã phát huy tác dụng và tôi đảm bảo sẽ có một ngày kỳ diệu. Khi tôi trải qua một ngày của mình, tôi thực sự cảm thấy như có một ma lực bên mình bởi vì điều tốt này đến điều tốt khác xảy ra. Và khi mỗi điều tốt đẹp xảy ra... Tôi thậm chí còn biết ơn nhiều hơn. Điều này giúp đẩy nhanh điều kỳ diệu với nhiều điều tốt đẹp hơn xảy ra. Bạn biết những ngày mà mọi thứ dường như xuân xẻ với bạn không? Chà, đó là những gì giống như sau khi thực hiện Magic Morning nhưng được nhân lên. Thực hành ảo thuật số 11 Một buổi sáng kỳ diệu 1. Khi bạn thức dậy với một ngày mới, trước khi bạn làm một việc gì đó, hãy nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn. 2.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 Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 12 Những con người kỳ diệu đã tạo nên sự khác biệt. Đôi khi ánh sáng của chúng ta vụt tắt và được thắp lại bởi một tia lửa từ một người khác, mỗi người trong chúng ta đều có lý do để suy nghĩ với lòng biết ơn sâu sắc của những người đã thắp sáng ngọn lửa trong chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc hướng dẫn từ những người khác vào những thời điểm cụ thể trong cuộc sống khi chúng ta cần nhất. Đôi khi một người khác thay đổi cuộc đời của chúng ta thông qua sự khuyến khích, hướng dẫn của họ hoặc chỉ ở đó vào đúng thời điểm. Và rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta có xu hướng quên đi những lần một người đã chạm vào chúng ta hoặc thay đổi cuộc đời của chúng ta. Đôi khi bạn thậm chí không nhận ra tác động của một người cho đến tận tương lai. Chỉ bạn nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra rằng một người cụ thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hướng cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu. Người đó có thể là giáo viên hoặc huấn luyện viên, chú, gì, anh chị em ông bà hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Họ có thể từng là bác sĩ, y tá hoặc bạn thân. Họ có thể là người đã giới thiệu bạn với đối tác hiện tại hoặc một mối quan tâm cụ thể đã trở thành một trong những niềm đam mê lớn nhất của bạn. Có thể họ là người mà bạn thậm chí không biết và họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn rất ngắn ngủi, thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên khiến bạn cảm động tận xương tủy. Bà tôi dành cho tôi tình yêu với sách, nấu ăn và những vùng quê. Bằng cách chia sẻ tình yêu của cô ấy về những điều đó với tôi, tất cả chúng đã ảnh hưởng và thay đổi cuộc đời tôi. Đầu ăn đã trở thành niềm đam mê của tôi trong hơn 20 năm, tình yêu sách của tôi cuối cùng đã đưa tôi trở thành một nhà văn. Và tình yêu nông thôn của tôi đã ảnh hưởng đến nơi tôi đã sống trong suốt cuộc đời của mình. Bà tôi cũng kỷ luật tôi bằng bàn tay thép để nói lời cảm ơn. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy chỉ dạy tôi lịch sự. Mãi sau này trong cuộc đời, tôi mới nhận ra rằng dạy tôi nói những lời kỳ diệu là món quà lớn nhất mà bà tôi từng tặng cho tôi. Cô ấy không còn sống nữa, nhưng tôi tiếp tục biết ơn cô ấy vì ảnh hưởng to lớn của cô ấy đối với cuộc đời tôi. Xin cảm ơn bà. Hôm nay, bạn sẽ nghĩ về những người kỳ diệu đã tác động đến cuộc sống của bạn. Hôm nay, hãy tìm một nơi yên tĩnh một mình vào lúc nào đó trong ngày, ngồi xuống và nghĩ về ba người phi thường đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời bạn. Khi bạn đã có ba người của mình, hãy làm việc với từng người một và nói to với từng người như thế họ đang có mặt. Nói cho họ biết lý do tại sao bạn biết ơn họ và cách họ ảnh hưởng đến quá trình của bạn mạng sống. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện bài thực hành kỳ diệu này với cả ba người trong một buổi vì nó sẽ đưa cảm giác biết ơn của bạn lên một mức độ sâu sắc hơn. Nếu bạn chia nhỏ thực hành kỳ diệu này trong suốt cả ngày, bạn sẽ không cảm thấy lòng biết ơn sâu sắc như nhau cũng như không nhận được kết quả kỳ diệu. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể nói. Sarah, tôi muốn cảm ơn bạn vì thời gian mà bạn đã khuyến khích tôi làm theo trái tim mình. Ngày hôm đó, tôi đã bị lạc và bối rối, và những lời nói của bạn đã khiến tôi cảm động và nâng đỡ tôi ra khỏi sự tuyệt vọng. Vì những gì bạn nói, tôi đã tìm thấy can đảm để theo đuổi ước mơ của mình, và tôi chuyển đến Pháp để làm việc với tư cách là một đầu bếp học việc. Tôi đang sống trong giấc mơ của mình và tôi không thể hạnh phúc hơn. Tất cả chỉ vì những gì bạn đã nói với tôi ngày hôm đó. Cảm ơn bạn, Sarah. Điều rất quan trọng là bạn phải nói lý do tại sao bạn biết ơn, và bạn không thể nói quá nhiều. Thay vào đó, bạn càng nói nhiều và càng cảm thấy nhiều thì kết quả càng tuyệt vời. Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu bùng nổ trong cuộc sống của bạn từ việc thực hành điều này, nó nằm trong số những hành động biết ơn mạnh mẽ nhất mà bạn có thể thực hiện. Nếu bạn không có khả năng để nói to thì bạn có thể viết ra những lời của mình cho từng người và nói với họ như thế bạn đang viết một lá thư. Khi bạn hoàn thành bài tập này, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rất lớn trong cách bạn cảm nhận. Bằng chứng về sức mạnh của lòng biết ơn luôn hoạt động là điều đầu tiên và quan trọng nhất là điều đó khiến bạn hạnh phúc. Bằng chứng phụ về sức mạnh của lòng biết ơn là bạn thu hút được những điều tuyệt vời. Và như thế tất cả những điều đó là chưa đủ, niềm hạnh phúc mà bạn cảm nhận được sau khi thực hành lòng biết ơn cũng trở nên tuyệt vời hơn những thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn nữa. Đó là điều kỳ diệu của cuộc sống và đó là sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn. Thực hành ảo thuật số 12 Những con người kỳ diệu đã tạo nên sự khác biệt. Một,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 Làm việc với từng người một trong danh sách và trong khi nói to, hãy nói cho từng người biết lý do tại sao bạn biết ơn họ và chính xác cách họ đã ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. 4. Ngay trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 13 Biến mọi điều ước của bạn thành sự thật Trí tưởng tượng là tấm thảm ma thuật thực sự Nếu bạn đã làm theo các thực hành kỳ diệu ngày qua ngày, thì giờ đây bạn đã xây dựng được một nền tảng đáng kinh ngạc bằng cách thực hành lòng biết ơn đối với mọi thứ bạn đã nhận được và tiếp tục nhận được trong cuộc sống của bạn. Nhưng hôm nay là một ngày thú vị vì bạn sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cho những ước mơ và mong muốn của mình. Hàng trăm nền văn hóa bản địa qua nhiều thế kỷ có truyền thống cảm ơn những gì họ muốn trước khi nhận được, tạo ra những nghi lễ cầu kỳ nhằm dồn hết sức lực vào việc tạ ơn, Người Ai Cập đã tổ chức lễ xả lũ của sông Nile từ thời cổ đại để đảm bảo dòng chảy liên tục của sông, thổ dân châu Mỹ và thổ dân châu Úc biểu diễn vũ điệu mưa. Các bộ lạc châu Phi khác nhau thực hiện nghi lễ cho thức ăn của họ trước khi họ săn bắt nó. Và rất bản chất của lời cầu nguyện cho mọi nền văn hóa và tôn giáo là tạ ơn trước khi nhận được điều mong muốn. Luật hấp dẫn nói rằng lét like thu hút lách, like có nghĩa là bạn phải hình thành trong tâm trí mình một hình ảnh đáng yêu hay những gì bạn muốn. Sau đó, để thu hút mong muốn đến với bạn, bạn phải cảm thấy như thể đó là của bạn, sao cho cảm giác của bạn cũng giống như cảm giác của bạn khi có được thứ bạn muốn. Cách dễ nhất để làm điều đó là biết ơn những gì bạn muốn trước khi bạn nhận được nó. Nếu trước đây bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng lòng biết ơn để nhận được những gì bạn muốn, thì bây giờ bạn đã khám phá ra một sức mạnh kỳ diệu khác của nó. Chính những lời trong kinh thành hứa chính xác rằng, Ai có lòng biết ơn, hiện tại, sẽ được ban tặng nhiều hơn, trong tương lai và người đó sẽ có dư giả. Biết ơn là điều bạn phải có trước khi bạn có thể nhận được, không phải là điều bạn chỉ đơn giản làm sau khi điều tốt đẹp đã xảy ra. Hầu hết mọi người đều biết ơn sau khi họ nhận được điều gì đó tốt đẹp, nhưng để biến mọi điều ước của bạn thành hiện thực và thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn bằng cách lấp đầy nó bằng sự giàu có trong mọi lĩnh vực, bạn phải biết ơn trước sau. Thông qua hành động chân thành biết ơn vì đã nhận được mong muốn từ trước, bạn sẽ ngay lập tức hình thành trong tâm trí rằng bạn có nó. Bạn cảm thấy như thế bạn có nó và bạn đang hoàn thành tốt phần việc của mình. Nếu bạn tiếp tục giữ hình ảnh và cảm giác đó, bạn sẽ nhận được mong muốn của mình một cách kỳ diệu. Bạn sẽ không biết mình sẽ nhận được nó như thế nào và bạn không phải tìm ra nó. Bạn không cố gắng tìm ra cách trọng lực giữ bạn trên mặt đất khi bạn đi bộ, phải không? Bạn tin tưởng và biết rằng khi bạn đi bộ định luật trọng lực sẽ giữ bạn vững vàng trên mặt đất. Tương tự như vậy, bạn phải tin tưởng và biết rằng khi bạn biết ơn những gì bạn muốn, những gì bạn muốn sẽ được chuyển đến bạn một cách kỳ diệu bởi vì đó là quy luật của vũ trụ. Bạn muốn gì nhất ngay bây giờ? Ở phần đầu của cuốn sách này, tôi đã yêu cầu bạn hiểu rõ về những gì bạn muốn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nếu bạn không làm điều đó sớm hơn, bây giờ là lúc để làm điều đó, đi tới danh sách bạn đã tạo ngay bây giờ và chọn 10 mong muốn hàng đầu của bạn cho thực hành kỳ diệu này. Bạn có thể chọn 10 mong muốn từ các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như tiền bạc, sức khỏe, nhà cửa và các mối quan hệ. Hoặc bạn có thể chọn 10 mong muốn trong một lĩnh vực mà bạn thực sự muốn thay đổi, chẳng hạn như công việc hoặc thành công. Hãy nói thật rõ ràng và cụ thể về những gì bạn mong muốn nhất để bạn có thể thấy những thay đổi kỳ diệu xảy ra từ thực tiễn này. Hãy tưởng tượng bạn đang đặt một thứ tự ma thuật với vũ trụ cho 10 mong muốn hàng đầu của bạn bởi vì trên thực tế... Bằng cách sử dụng luật hấp dẫn, đó chính xác là những gì bạn đang làm. Ngồi xuống máy tính hoặc với cây bút và nhật ký và tạo một danh sách riêng gồm 10 mong muốn hàng đầu của bạn theo cách sau, như thể bạn đã nhận được chúng. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn và điền vào chỗ trống với mong muốn của bạn như thể bạn đã nhận được nó. Ví dụ, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì kết quả kỳ thi của tôi đã đạt điểm cao, đã đưa tôi vào đúng trường đại học mà tôi mong muốn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì tin vui rằng chúng tôi đang có em bé. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn vì ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, nơi có tất cả những gì chúng tôi mong muốn đến từng chi tiết cuối cùng. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì cuộc điện thoại tuyệt vời với bố tôi đã cải thiện mối quan hệ của chúng tôi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì kết quả y tế cho thấy tôi đã hết bệnh và khỏe mạnh trở lại. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì số tiền bất ngờ mà tôi nhận được. Đó là số tiền chính xác mà tôi cần cho chuyến du lịch châu Âu của mình. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì con số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi trong tháng này. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì những ý tưởng đã giành được khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì người bạn đời hoàn hảo của tôi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì việc di chuyển của chúng tôi đã trở nên dễ dàng và dễ dàng như thế nào. Viết lời cảm ơn ba lần liên tiếp là một việc làm hiệu quả vì nó giúp bạn không bỏ qua các từ ngữ và tăng cường sự tập trung vào lòng biết ơn. Nói lời cảm ơn ba lần cũng là một công thức kỳ diệu bởi vì nó là con số toán học của tất cả sự sáng tạo mới trong vũ trụ. Ví dụ, cần một nam và một nữ để tạo ra một em bé. Tổng cộng ba nam, nữ và em bé đang hoàn thành một tác phẩm mới. Quy tắc 3 lần tương tự áp dụng cho việc tạo ra mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả việc tạo ra mong muốn của bạn, và vì vậy khi bạn nói cảm ơn 3 lần liên tiếp, bạn đang sử dụng số kỳ diệu của tạo hóa và một công thức ma thuật bí mật. Bước thứ hai của biến mọi điều ước của bạn thành sự thật bao gồm việc báo hòa những ước muốn của bạn với lòng biết ơn nhiều hơn nữa. Bạn có thể hoàn thành bước thứ hai bất kỳ lúc nào trong ngày hôm nay, cùng lúc với việc liệt kê 10 mong muốn hàng đầu của bạn hoặc không liên tục trong ngày. Để báo hòa từng mong muốn của bạn bằng ma lực của lòng biết ơn, hãy bắt đầu với mong muốn đầu tiên trong danh sách của bạn và sử dụng trí tưởng tượng của bạn để trả lời các câu hỏi sau. Như thể bạn đã nhận được mong muốn của mình. 1. Bạn đã cảm nhận được những cảm xúc gì khi nhận được mong muốn của mình? 2. Ai là người đầu tiên bạn nói khi nhận được mong muốn của mình và bạn nói với họ như thế nào? 3. Điều tuyệt vời đầu tiên bạn đã làm khi nhận được mong muốn của mình là gì, bao gồm nhiều chi tiết nhất có thể trong tâm trí của bạn. Cuối cùng, hãy đọc lại từng mong muốn và nhấn mạnh thật sự những từ kỳ diệu, cảm ơn, để bạn cảm nhận chúng nhiều nhất có thể. Chuyển sang mong muốn thứ hai trong danh sách của bạn và làm theo các bước tương tự với từng mong muốn, cho đến khi bạn hoàn thành tất cả mấy mong muốn. Dành ít nhất một phút cho mỗi mong muốn. Nếu bạn muốn làm điều gì đó thực sự mạnh mẽ và thú vị, bạn cũng có thể tạo Magic Board, nơi bạn đính kèm các bức ảnh về mong muốn của mình. các hình ảnh ra và gắn chúng vào bảng ở nơi bạn sẽ thấy nó thường xuyên. Đặt những chữ ma thuật cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bằng các chữ cái in đậm trên bảng ma thuật của bạn. Hoặc bạn có thể sử dụng tủ lạnh làm bảng ma thuật của mình. Nếu bạn có gia đình, bạn có thể tạo Magic Board như một dự án dành cho gia đình vì trẻ em rất thích nó. Hãy tưởng tượng rằng bảng ma thuật của bạn thực sự kỳ diệu và bất cứ thứ gì bạn đặt hình ảnh lên bảng của bạn sẽ ngay lập tức được di chuyển về phía bạn. Sự biết ơn liên tục của bạn dành cho nó sẽ từ hóa nó trong suốt cuộc đời bạn. Thực hành ảo thuật số 13 Đến mọi điều ước của bạn thành sự thật Thứ nhất Đến phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc. Hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. Thứ hai. Ngồi xuống máy tính hoặc với cây bút và nhật ký và liệt kê 10 mong muốn hàng đầu của bạn. Viết lời cảm ơn 3 lần trước mỗi người như thể bạn đã nhận được lời cảm ơn. Ví dụ, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã mong muốn. Thứ ba. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn, hãy trả lời những câu hỏi sau trong tâm trí bạn như thể bạn đã nhận được từng điều trong số 10 mong muốn của mình. Một.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 Cắt hình ảnh ra và gắn trúng vào bảng ma thuật của bạn và đặt nó ở nơi bạn thường thấy. Tiêu đề bảng với cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bằng các chữ cái in đậm lớn ở trên cùng. 6. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 14. Chúc một ngày kỳ diệu. Ý định nến thành lời nói bao hàm sức mạnh ma thuật. Để xem và trải nghiệm ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời, bạn có thể biết ơn cả ngày của mình trước khi bạn sống nó. Để có một ngày kỳ diệu, bạn chỉ cần nghĩ về kế hoạch của mình trong ngày và nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn vì mỗi điều sẽ diễn ra tốt đẹp trước khi bạn sống nó. Đó là điều dễ dàng nhất để làm, chỉ mất vài phút, nhưng sự khác biệt mà nó có thể tạo ra trong ngày của bạn thật đáng kinh ngạc. Biết ơn ngày trước của bạn tạo ra một ngày kỳ diệu thông qua luật hấp dẫn khi bạn cảm ơn vì những trải nghiệm trong ngày của bạn diễn ra tốt đẹp. Bạn phải nhận lại những kinh nghiệm diễn ra tốt đẹp. Nếu bạn không tin rằng mình có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến hoàn cảnh trong ngày, hãy nghĩ về thời điểm bạn thức dậy cáo kỉnh hoặc có tâm trạng tồi tệ. Bạn đã bắt đầu một ngày của mình, và hết việc này đến việc khác đều sai lầm, cho đến cuối ngày bạn phải thốt lên rằng bạn đã có một ngày tồi tệ. Cứ như thế ngày tồi tệ đã xảy ra một cách tình cờ. Chà, lý do duy nhất khiến bạn có một ngày tồi tệ là vì bạn đã mang theo tâm trạng tồi tệ từ buổi sáng với bạn và chính tâm trạng tồi tệ của bạn là nguyên nhân khiến hết chuyện này đến chuyện khác. Ngay cả khi thức dậy với tâm trạng tồi tệ cũng không phải ngẫu nhiên xảy ra bởi vì nó có nghĩa là bạn đã đi ngủ và suy nghĩ tiêu cực về điều gì đó, có lẽ mà không nhận ra điều đó. Đó là lý do tại sao bạn thực hiện bài tập Magic Rock cuối cùng vào buổi tối để đảm bảo rằng bạn đi ngủ với những suy nghĩ tốt. Thực hành Magic Rock vào ban đêm kết hợp với đêm phước lành mỗi sáng giúp bạn có tâm trạng tốt vào buổi tối và buổi sáng. Đồng thời chúng đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái trước khi bắt đầu ngày mới. Để có một ngày kỳ diệu, bạn cần phải cảm thấy thoải mái. Tôi không biết điều gì khác ngoài lòng biết ơn đảm bảo khiến bạn có tâm trạng tốt gần như ngay lập tức. Bất kể kế hoạch của bạn trong ngày hôm nay là gì, cho dù đó là đi du lịch, một cuộc họp, dự án làm việc, ăn trưa, tập thể dục, dắt hấp, chơi thể thao, đi xem phim, gặp gỡ bạn bè. Lưu ca, dọn dẹp nhà cửa, đi học, hoặc mua hàng tạp hóa, hãy biến hôm nay thành một ngày kỳ diệu bằng cách nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn, vì mỗi kế hoạch sẽ diễn ra tốt đẹp trước khi bạn thực hiện nó. Nếu bạn là người viết danh sách hàng ngày về những việc bạn cần làm, thì bạn có thể xem qua danh sách hàng ngày của mình và biết ơn vì mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Cho dù bạn thực hiện phương pháp kỳ diệu này trong tâm trí hay trên giấy tờ, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy kết quả của mỗi kế hoạch hoặc hoạt động là tốt nhất có thể. Khi bạn sử dụng lòng biết ơn trước để có một ngày kỳ diệu, nó sẽ xóa sạch những rắc rối hoặc khó khăn không mong muốn trước khi chúng xảy ra. Bạn càng sử dụng phương pháp kỳ diệu này, những ngày của bạn sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn và từ những việc nhỏ nhất đến những việc quan trọng, mọi thứ đều bắt đầu suôn sẻ trong cuộc sống của bạn. Những ngày gặp nghềnh trôi qua và thay vì những điều bực bội hay rắc rối xảy ra trong ngày của bạn. Những ngày của bạn bắt đầu có một dòng chảy kỳ diệu về chúng và mọi thứ dường như diễn ra theo cách của bạn một cách kỳ diệu, với ít nỗ lực hơn, không lo lắng, không căng thẳng và xa nhiều niềm vui. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu sử dụng lòng biết ơn cho H.A. Magical Day, tôi đã chọn cảm ơn trước những sự kiện trong ngày mà tôi không thích làm lắm. Một trong những thứ đó là đi siêu thị. Vào đầu ngày, tôi đã nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn đã có chuyến đi dễ dàng và vui vẻ đến siêu thị. Tôi không biết làm thế nào để một chuyến đi đến siêu thị có thể dễ dàng và vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn về kết quả đó. Kết quả của sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn là tôi có một chỗ đậu xe ngay trước cửa. Sau đó tôi tình cờ gặp hai người bạn. Một người bạn mà tôi đã không gặp trong một thời gian dài và chúng tôi đã cùng nhau đi ăn trưa sau khi mua sắm. Người bạn thứ hai mà tôi gặp đã kể cho tôi nghe về một dụng cụ dọn dẹp nhà cửa tuyệt vời và rẻ tiền. Đó là thứ mà tôi hằng mơ ước có được. Khi tôi đi mua sắm trong siêu thị, dù tôi nhìn ở đâu, thứ tôi cần đều hiện ra trước mắt tôi một cách kỳ diệu, tất cả mọi thứ đã được trong kho trên các kệ. Hết mặt hàng này đến mặt hàng khác là đặc biệt, và khi tôi đến gần quầy thanh toán sau khi mua sắm trong thời gian kỷ lục, một lối đi mới mở ra và người thanh toán ra hiệu cho tôi với họ. Khi người thanh toán đưa các mặt hàng của tôi qua quầy đăng ký, cô ấy hỏi, bạn có cần tin không? Đó là một món đồ mà tôi đã quên mua. Chuyến đi của tôi đến siêu thị thật dễ dàng và vui vẻ nó rất tuyệt vời hết sức kỳ diệu. Chỉ mất vài phút vào buổi sáng để biết ơn có một ngày kỳ diệu bằng cách cảm ơn những sự kiện trong ngày của bạn trước thời hạn. Nhưng chỉ một cách thực hành này sẽ thay đổi cách cả ngày của bạn diễn ra. Để có một ngày kỳ diệu khi bạn thức dậy với ngày mới, trước khi ra khỏi giường, khi đang tắm hoặc đang mặc quần áo. Hãy nghĩ về kế hoạch của bạn trong ngày và cảm ơn vì mỗi kế hoạch sẽ diễn ra tốt đẹp. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện bài tập kỳ diệu này vào đầu ngày của bạn và trong một buổi tập. Trong tâm trí của bạn, hãy làm việc theo cách của bạn thông qua các kế hoạch bạn có cho buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, cho đến khi đi ngủ. Với mỗi kế hoạch hoặc sự kiện, hãy nói những từ kỳ diệu và tưởng tượng rằng bạn đang nói lời cảm ơn vào cuối ngày và bạn vô cùng biết ơn vì nó đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu so sánh nhất tùy thích để giúp bạn cảm thấy biết ơn hơn. Cảm ơn bạn vì cuộc họp vô cùng thành công, cảm ơn bạn vì kết quả tuyệt vời với cuộc gọi điện thoại, cảm ơn bạn vì một trong những ngày tuyệt vời nhất từng có tại nơi làm việc, cảm ơn bạn vì trò chơi thể thao cảm giác mạnh, cảm ơn bạn vì một ngày dọn dẹp đầy nỗ lực và vui vẻ, cảm ơn bạn vì buổi tối tuyệt vời với bạn bè của chúng tôi, cảm ơn bạn vì một ngày du lịch thư giãn, cảm ơn bạn vì nguồn năng lượng tuyệt vời từ buổi tập thể dục của tôi, cảm ơn bạn vì một gia đình quây quần tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng có. Thực hành kỳ diệu này sẽ mạnh mẽ hơn nếu bạn có thể nói to những từ kỳ diệu, cảm ơn, cho mỗi trải nghiệm. Nhưng nếu bạn không có khả năng để nói chúng thành tiếng thì bạn có thể nói chúng trong tâm trí của mình. Sau khi bạn sử dụng xong sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cho mọi nhiệm vụ và sự kiện trong ngày của mình, hãy kết thúc việc luyện tập bằng cách nói. Và cảm ơn bạn vì tin vui đã đến với tôi hôm nay. Không hề thất bại, vào mỗi buổi sáng, khi tôi hoàn thành việc biết ơn HA Magical Day, tôi cảm ơn vì tin vui đã đến với tôi vào ngày hôm đó. Sau đó, tôi chưa bao giờ nhận được nhiều tin vui như vậy trong suốt cuộc đời mình. Hết tuần này sang tuần khác, ngày này sang ngày khác, những tin tức tuyệt vời tràn về. Mỗi lần tôi nhận được một tin vui khác, tôi đặc biệt biết ơn và vui mừng vì tôi biết rằng tôi đã sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để mang đến nó. Và sau đó, nhiều tin tức tuyệt vời hơn nữa sẽ tiếp tục đến. Nếu bạn muốn nhận được nhiều tin tức tuyệt vời hơn bao giờ hết trước, sau đó chỉ cần theo bước chân của tôi. Thực hành ảo thuật số 14 Chúc một ngày kỳ diệu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 Ngày 15. Chữa lành một cách kỳ diệu các mối quan hệ của bạn Nếu bạn có một mối quan hệ khó khăn hoặc tan vỡ, đang đau khổ vì trái tim tan vỡ, hoặc có bất kỳ sự oán giận hoặc đổ lỗi cho người khác về bất cứ điều gì, bạn có thể thay đổi nó thông qua lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ cải thiện một cách kỳ diệu bất kỳ mối quan hệ khó khăn nào, cho dù người đó là vợ hoặc chồng, anh chị em, con trai hay con gái, đối tác, ông chủ, khách hàng doanh nghiệp, đồng nghiệp làm việc, mẹ hoặc bố chồng, cha mẹ, bạn bè hoặc hàng xóm, khi đối mặt với một mối quan hệ khó khăn hoặc một tình huống thử thách trong một mối quan hệ trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không hề biết ơn người kia. Thay vào đó, chúng ta bận bịu đổ lỗi cho người khác về những vấn đề mà chúng ta gặp phải với họ và điều đó có nghĩa là chúng ta không hề biết ơn. Đổ lỗi sẽ không bao giờ khiến một mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn và sẽ không bao giờ khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Trên thực tế, bạn càng đổ lỗi nhiều, mối quan hệ càng trở nên tồi tệ và cuộc sống của bạn càng trở nên tồi tệ. Cho dù đó là mối quan hệ hiện tại hay mối quan hệ trong quá khứ, nếu bạn nuôi dưỡng cảm xúc xấu đối với người khác, thực hành lòng biết ơn sẽ loại bỏ những cảm xúc đó. Tại sao bạn lại muốn xóa bỏ cảm giác tồi tệ của mình với người khác? Giữ lấy cơn giận cũng giống như nắm một hòn than nóng với ý định ném nó vào người khác, bạn là người bị bỏng. Phật Gautama, khoảng 563 trước công nguyên 483 trước công nguyên. Đềm tảng Phật giáo Cảm giác tồi tệ về một người khác đốt cháy cuộc sống của bạn, nhưng lòng biết ơn sẽ loại bỏ chúng. Ví dụ, nếu bạn có một người bạn đời cũ kết nối với bạn thông qua con cái và mối quan hệ không tốt đẹp, hãy nhìn vào khuôn mặt của con bạn và nhận ra rằng chúng sẽ không còn sống nếu không có người yêu cũ của bạn. Bạn đồng hành. Cuộc sống của con cái bạn là một trong những món quà quý giá nhất mà bạn có. Hãy nhìn con bạn và cảm ơn người bạn đời cũ của bạn vì cuộc sống của họ mỗi ngày. Cũng như mang lại hòa bình và hòa hợp cho mối quan hệ, thông qua tấm gương của bạn, bạn sẽ dạy con mình công cụ tuyệt vời nhất cho cuộc sống của chúng lòng biết ơn. Hoặc, nếu bạn đang đau khổ vì trái tim tan vỡ hoặc đau buồn do một mối quan hệ đã kết thúc, bạn có thể sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để biến đổi nỗi đau của mình. Lòng biết ơn biến nỗi đau tình cảm thành sự chữa lành và hạnh phúc một cách kỳ diệu hơn bất cứ điều gì khác, và câu chuyện của bố mẹ tôi là một ví dụ hoàn hảo về điều đó. Mẹ và bố tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ khi gặp nhau, họ đã thực sự biết ơn khi ở bên nhau và họ đã có một cuộc hôn nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy. Khi bố tôi mất, mẹ tôi có thể hiểu được nỗi đau vô cùng lớn. Sau nhiều tháng đau khổ, cô ấy bắt đầu sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn và mặc dù vô cùng đau buồn và đau đớn, cô ấy vẫn tìm kiếm những thứ để biết ơn. Cô ấy bắt đầu với quá khứ và cô ấy nhớ lại tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời mà cô ấy đã nhận được trong suốt nhiều thập kỷ với cha tôi. Sau đó, cô ấy đã thực hiện một bước quan trọng tiếp theo và cô ấy tìm kiếm những điều để biết ơn trong tương lai. Từ người một, cô ấy đã tìm thấy chúng. Cô ấy đã tìm thấy hoặc ghi nhớ những điều mà cô ấy luôn muốn làm nhưng không có thời gian để làm khi cha tôi còn sống. Và với bước đi dũng cảm của lòng biết ơn này, các cơ hội thực hiện ước mơ của cô đã tràn đến một cách kỳ diệu và cuộc sống của cô lại trở nên giàu có với hạnh phúc. Sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn đã cho mẹ tôi một cuộc sống mới. Đối với thực hành phép thuật ngày nay, bạn sẽ tìm kiếm một viên than nóng đang đốt cháy cuộc sống của bạn và biến nó thành vàng theo nghĩa đen thông qua lòng biết ơn. Chọn một mối quan hệ khó khăn, có vấn đề hoặc tan vỡ mà bạn muốn cải thiện. Không quan trọng là người đó hiện đang ở trong cuộc sống của bạn hay đó là mối quan hệ đã qua và người đó không còn trong cuộc sống của bạn. Hãy ngồi xuống và lập một danh sách bằng văn bản gồm 10 điều bạn biết ơn về người bạn đã chọn. Hãy nghĩ lại lịch sử của mối quan hệ và liệt kê những điều tuyệt vời về người đó hoặc những điều tuyệt vời mà bạn nhận được từ mối quan hệ. Cách dễ nhất để làm điều này là nghĩ lại mọi thứ như trước khi mối quan hệ xấu đi hoặc kết thúc. Nếu mối quan hệ không bao giờ tốt đẹp thì hãy suy nghĩ kỹ về những phẩm chất tốt đẹp nào của con người vì họ đang ở đó. Thực hành kỳ diệu này không phải về ai đúng hay sai. Bất kể bạn cảm thấy ai đó đã làm gì với mình, bất kể ai đó đã nói hay không làm gì, bạn có thể hàn gắn mối quan hệ một cách thần kỳ và bạn không cần người khác để hàn gắn nó. Có vàng trong mọi mối quan hệ, ngay cả những mối quan hệ khó khăn và để mang lại sự giàu có cho tất cả các mối quan hệ và cuộc sống của bạn, bạn phải tìm vàng. Khi bạn đào và phát hiện ra một khối vàng, hãy viết nó ra giấy, gọi tên người đó và bày tỏ lòng biết ơn câu nói của bạn. Tên, tôi biết ơn vì điều gì? Một tôi rất biết ơn vì chúng ta đã có thời gian bên nhau. Trong khi cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, tôi đã học được rất nhiều điều. Ngày nay tôi khôn ngoan hơn rất nhiều và tôi sử dụng những gì tôi học được từ cuộc hôn nhân của chúng tôi trong nhiều mối quan hệ của tôi ngày nay. 2. Paul, tôi biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm để cố gắng giúp cuộc hôn nhân của chúng ta thành công bởi vì 10 năm hôn nhân có nghĩa là bạn đã cố gắng. 3. Paul, tôi biết ơn bạn vì con cái của chúng tôi. Niềm vui tôi nhận được từ họ mỗi ngày không thể thiếu anh. 4. Paul, tôi biết ơn bạn vì bạn đã làm việc chăm chỉ và mất thời gian dài để hỗ trợ gia đình chúng tôi trong khi tôi ở nhà chăm sóc con cái của chúng tôi. Đó là một trách nhiệm lớn khi tất cả chúng tôi phụ thuộc vào bạn, vì vậy cảm ơn bạn. 5. Paul, tôi biết ơn bạn vì những khoảnh khắc quý giá mà tôi đã có với các con của chúng tôi khi chúng lớn lên. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy lũ trẻ của chúng tôi nói chuyện và đi bộ và tôi biết rằng bạn không có cơ hội đó. 6. Paul, tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ của bạn khi tôi trải qua khoảng thời gian đau buồn và mất mát khó khăn. Bảy. Paul, tôi biết ơn bạn vì những lúc tôi bị ốm và bạn đã cố gắng hết sức để chăm sóc tôi và các con. Số tám. Paul, tôi biết ơn vì những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi đã có và chúng tôi đã có rất nhiều điều. Chín. Paul, tôi rất biết ơn vì bạn muốn tiếp tục làm cha cho các con của chúng tôi. Mười. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của bạn và thời gian bạn muốn dành cho các con của chúng tôi. Tôi biết họ có ý nghĩa đối với bạn cũng như họ đối với tôi. Khi bạn đã hoàn thành danh sách 10 điều biết ơn của mình, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về con người và mối quan hệ. Điểm cuối cùng mà bạn muốn đạt được là bạn không còn cảm giác tồi tệ đối với người đó nữa bởi vì chính cuộc sống của bạn đang bị tổn hại bởi những cảm xúc đó. Mỗi mối quan hệ đều khác nhau, và nếu cần, bạn có thể chọn lặp lại thực hành kỳ diệu này trong vài ngày cho đến khi đạt đến mức bạn không còn cảm giác tồi tệ với người ấy nữa. Nếu bạn đang sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để cải thiện mối quan hệ hiện tại, bạn sẽ thấy mối quan hệ bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu trước mắt mình. Chỉ cần một người có thể thay đổi một cách kỳ diệu mối quan hệ thông qua lòng biết ơn, nhưng chính người sử dụng lòng biết ơn mới là người nhận được lợi ích trong cả cuộc đời của họ. Nếu bạn đã chọn một mối quan hệ trong quá khứ, nơi bạn không có liên lạc với người đó nữa, bạn sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc ngập tràn trong mình. Đồng thời bạn sẽ thấy những mối quan hệ hiện tại khác trong cuộc sống của bạn được cải thiện một cách kỳ diệu. Trong tương lai, nếu một mối quan hệ trở nên đầy thử thách, hãy nhớ sử dụng phương pháp kỳ diệu này ngay lập tức. Bạn sẽ ngăn chặn những khó khăn trước khi chúng trở nên lớn hơn và thay vào đó bạn sẽ gia tăng sự kỳ diệu trong mối quan hệ. Thực hành ảo thuật số 15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 Hầu hết thời gian chúng ta nên cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tràn đầy hạnh phúc, bởi vì đó là cảm giác của chúng ta khi có được sức khỏe đầy đủ ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên, thực tế là rất nhiều người không cảm thấy như vậy thường xuyên, đều đã từng. Nhiều người đang đối mặt với bệnh tật, các vấn đề về hoạt động của cơ thể hoặc bị trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, tất cả đều là trạng thái sức khỏe kém. Lòng biết ơn là một trong những cách nhanh nhất mà tôi biết để bắt đầu trải nghiệm một cách kỳ diệu trạng thái sức khỏe đầy đủ mà bạn cần có trong cơ thể và tâm trí của mình. Tất cả những điều kỳ diệu của việc chữa bệnh mà chúng ta thấy xảy ra chỉ đơn giản là kết quả của việc sức khỏe hoàn toàn được phục hồi ngay lập tức trong cơ thể con người, nơi mà trước đây ít có sức khỏe đầy đủ và hoàn hảo. Nếu bạn không nghĩ lòng biết ơn tạo ra những điều kỳ diệu đối với sức khỏe và cơ thể của bạn thì hãy đọc một số trong hàng nghìn câu chuyện kỳ diệu trên trang web bí mật www.thesecget.tv Sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn làm tăng dòng chảy tự nhiên của sức khỏe cho tâm trí và cơ thể, đồng thời có thể hỗ trợ cơ thể chữa bệnh nhanh hơn, như vô số nghiên cứu đã chỉ ra. Sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cũng hoạt động song song với việc chăm sóc cơ thể, dinh dưỡng tốt và bất kỳ hỗ trợ y tế nào mà bạn có thể đã chọn làm theo. Khi có một loại bệnh tật hoặc tình trạng nào đó trong cơ thể, bạn có thể có cảm giác tiêu cực về nó, chẳng hạn như lo lắng, thất vọng hoặc sợ hãi. Nhưng có cảm giác tiêu cực về bệnh tật không giúp phục hồi sức khỏe. Trong thực tế, nó có tác dụng ngược lại nó làm giảm sức khỏe nhiều hơn. Để tăng cường sức khỏe, bạn cần thay thế cảm xúc tiêu cực bằng cảm xúc tốt và lòng biết ơn là cách dễ dàng nhất để làm điều đó. Nhiều người cũng có những suy nghĩ chỉ trích và cảm thấy không hài lòng về ngoại hình của họ. Thật không may, những suy nghĩ và cảm xúc đó cũng làm giảm dòng chảy kỳ diệu của sức khỏe. Khi có điều gì đó bạn không thích ở cơ thể của mình, nghĩa là bạn không biết ơn cơ thể của mình, hãy suy nghĩ về nó. Theo luật hấp dẫn, những lời phàn nàn về cơ thể của bạn mang lại nhiều vấn đề hơn để phàn nàn và vì vậy việc phàn nàn về cơ thể hoặc ngoại hình của bạn sẽ khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm. Ai không có lòng biết ơn đối với sức khỏe và thân thể của họ, thì ngay cả những gì họ có cũng sẽ bị tước đoạt khỏi người đó. Ai có lòng biết ơn, đối với sức khỏe và cơ thể của họ sẽ được ban tặng nhiều hơn và người đó sẽ có một sự dồi dào, sức khỏe cho cơ thể của họ. Bây giờ bạn có thể bị ốm hoặc không khỏe, hoặc thậm chí rất đau đớn, nhưng nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn đang tiếp tục nhận được món quà sức khỏe. Có thể rất khó để đạt được cảm giác biết ơn khi ốm đau hoặc đau đớn, nhưng ngay cả một chút lòng biết ơn nhỏ nhất cũng giúp gia tăng dòng chảy kỳ diệu của sức khỏe cho cơ thể. Thực hành của ngày hôm nay, phép thuật và phép lạ trong sức khỏe được thiết kế để tăng đáng kể sức khỏe và hạnh phúc của bạn, và chúng tôi sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn để đẩy nhanh kết quả. Bước 1. Sức khỏe bạn đã nhận được, trước đây. Hãy nghĩ về sức khỏe tuyệt vời mà bạn đã nhận được trong suốt thời thơ ấu, thời niên thiếu và cả cuộc đời trưởng thành. Hãy nghĩ về những lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Nhớ lại ba thời điểm riêng biệt trong tâm trí khi bạn cảm thấy trên đỉnh thế giới, nói những lời kỳ diệu, cảm ơn và cảm thấy biết ơn chân thành về những khoảng thời gian đó. Nếu bạn nghĩ lại những khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời mình, bạn sẽ có thể nhớ lại ba khoảng thời gian riêng biệt rất dễ dàng. Bước 2. Sức khỏe bạn đang tiếp tục nhận được, hiện tại. Hãy nghĩ về sức khỏe mà bạn đang tiếp tục nhận được ngày hôm nay và cảm thấy biết ơn đối với mọi cơ quan, hệ thống và cảm giác thể chất hiện đang hoạt động tốt trong cơ thể bạn. Hãy nghĩ về cánh tay, chân, bàn tay, mắt, tai, gan, thận, não hoặc trái tim của bạn. Chọn 5 chức năng của cơ thể bạn tốt và từng chức năng một, nói những lời kỳ diệu, cảm ơn, cho mỗi chức năng. Bước 3. Sức khỏe bạn muốn nhận được, tương lai. Bạn sẽ chọn một điều bạn muốn cải thiện về cơ thể của mình cho buổi thực hành phép thuật ngày hôm nay, nhưng bạn sẽ sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cho nó theo một cách rất cụ thể. Suy nghĩ về trạng thái lý tưởng của những gì bạn muốn cải thiện. Khi bạn cảm ơn về trạng thái lý tưởng của bất kỳ điều gì, bạn đã bắt đầu chuyển động để nhận lại trạng thái lý tưởng đó. Rất thường khi một người được chẩn đoán mắc bệnh hoặc một loại bệnh nào đó, họ sẽ không chỉ nói nhiều về nó mà còn nghiên cứu về căn bệnh đó. Thu thập thông tin về các triệu chứng tồi tệ có thể xảy ra và kết quả đáng sợ của nó. Nói cách khác, họ dành toàn bộ sự tập trung cho căn bệnh. Tuy nhiên, luật hấp dẫn nói rằng chúng ta không thể làm cho vấn đề biến mất bằng cách tập trung vào nó, bởi vì tập trung vào vấn đề chỉ có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, chúng ta nên làm hoàn toàn ngược lại, tập trung vào trạng thái lý tưởng cho vùng cơ thể không khỏe và đưa ra những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta về điều đó. Lòng biết ơn đối với trạng thái lý tưởng của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chúng ta sử dụng một cách mạnh mẽ những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta cùng nhau để chúng ta từ hóa nó đến. Với chúng ta chỉ trong một lần ngã nhào. Hãy dành một phút để hình dung một cảnh của bạn với trạng thái cơ thể lý tưởng mà bạn mong muốn. Và khi bạn nhìn thấy cơ thể mình trong tâm trí theo cách bạn muốn, hãy biết ơn nó như thể bạn đã nhận được nó. Vì vậy, nếu bạn muốn phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu cho thận của mình, hãy biết ơn vì thận mạnh mẽ và khỏe mạnh có chức năng lọc và loại bỏ tất cả các chất cặn bã ra khỏi cơ thể bạn. Nếu bạn muốn phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu cho máu của mình, hãy biết ơn vì máu tinh khiết và khỏe mạnh sẽ cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể bạn. Nếu bạn muốn phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu cho trái tim của mình, hãy cảm ơn vì một trái tim khỏe mạnh và duy trì sự khỏe mạnh của mọi cơ quan trong cơ thể bạn. Nếu bạn muốn cải thiện thị lực một cách kỳ diệu thì hãy cảm ơn vì thị lực tuyệt vời. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng nghe của mình thì hãy cảm ơn vì khả năng nghe hoàn hảo. Nếu bạn muốn linh hoạt hơn thì hãy cảm ơn vì một cơ thể hoàn toàn dẻo dai và nhanh nhẹn. Nếu bạn muốn thay đổi cân nặng của mình, trước tiên hãy nghĩ đến cân nặng lý tưởng mà bạn muốn. Sau đó tưởng tượng bạn đang ở mức cân nặng lý tưởng đó và cảm ơn vì nó như thế bạn đã nhận được nó bây giờ. Bất kể điều gì bạn muốn cải thiện, trước tiên hãy tưởng tượng bản thân với trạng thái lý tưởng và sau đó biết ơn về trạng thái lý tưởng như thế bạn đã nhận được nó ngay bây giờ. Các lực lượng tự nhiên trong chúng ta hay là những người chữa lành bệnh tật thực sự. Hippogrex khoảng năm 460 khoảng năm 370 trước công nguyên. Thầy thuốc phương Tây Bạn có thể thực hành phép thuật và phép lạ trong sức khỏe mỗi ngày nếu cần, và bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày nếu bạn thực sự muốn đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe toàn diện hoặc cải thiện một số khía cạnh của cơ thể, nhưng điều quan trọng là bất cứ khi nào bạn có suy nghĩ hoặc cảm giác tiêu cực về tình trạng hiện tại của cơ thể hoặc sức khỏe của mình. Bạn phải thay thế nó ngay lập tức bằng cách hình dung bản thân với trạng thái lý tưởng mà bạn muốn và thực sự biết ơn như thể bạn đã nhận được nó. Cách hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe, ngoài việc chăm sóc tốt cho bản thân về thể chất là tiếp tục biết ơn sức khỏe của bạn. Thực hành ảo thuật số 16. Phép thuật và phép lạ trong sức khỏe. 1. Điểm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, việc lý do tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Hãy nhớ lại ba thời điểm riêng biệt trong suốt cuộc đời khi bạn cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới và gửi lời cảm ơn chân thành về những khoảng thời gian đó. 3. Hãy nghĩ về 5 chức năng của cơ thể bạn đang hoạt động tốt và lần lượt cảm ơn từng chức năng. 4. Chọn một điều về cơ thể hoặc sức khỏe của bạn mà bạn muốn cải thiện và dành một phút để hình dung về tình trạng lý tưởng của cơ thể hoặc sức khỏe của bạn. Sau đó, cảm ơn vì trạng thái lý tưởng này. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 17. Kiểm tra ma thuật Trong vũ trụ huyền diệu không có trùng hợp và không có tai nạn. Không có gì xảy ra trừ khi ai đó muốn nó xảy ra. Khi bạn hướng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn tới bất kỳ tình trạng tiêu cực nào, một điều kiện mới sẽ được tạo ra, loại bỏ tình trạng cũ. Điều đó có nghĩa là khi bạn đến nơi mà bạn cảm thấy biết ơn tiền hơn là cảm thấy thiếu tiền, một điều kiện mới sẽ được tạo ra, loại bỏ việc thiếu tiền và thay thế nó bằng nhiều tiền hơn một cách kỳ diệu. Tất cả những cảm giác tồi tệ về tiền bạc sẽ đẩy tiền ra khỏi bạn và làm giảm số tiền trong cuộc sống của bạn và mỗi khi bạn cảm thấy tồi tệ về tiền bạc, bạn lại giảm nó đi một chút. Nếu bạn có cảm giác về tiền bạc như ghen tị, thất vọng, lo lắng hoặc sợ hãi, bạn không thể nhận thêm. Luật hấp dẫn nói rằng lách like thu hút luật lách like. vì vậy nếu bạn cảm thấy thất vọng vì không có đủ tiền, bạn sẽ nhận thêm nhiều trường hợp đáng thất vọng vì không có đủ tiền. Nếu bạn đang lo lắng về tiền bạc, bạn sẽ nhận được những tình huống đáng lo ngại hơn về tiền bạc. Nếu bạn cảm thấy lo sợ về tình trạng tiền bạc của mình, thì bạn sẽ phải đón nhận thêm những tình huống sẽ tiếp tục khiến bạn sợ hãi về tiền bạc. Tuy nhiên, điều đó có thể khó khăn, bạn phải bỏ qua hoàn cảnh hiện tại của mình và bất kỳ sự thiếu hụt nào về tiền bạc mà bạn có thể đang gặp phải, và lòng biết ơn là cách đảm bảo để bạn làm được điều đó. Bạn không thể đồng thời biết ơn tiền bạc và thất vọng về tiền bạc. Bạn không thể nghĩ đến những suy nghĩ biết ơn về tiền bạc và có những suy nghĩ lo lắng về tiền bạc cùng một lúc. Bạn cũng không thể biết ơn tiền bạc và đồng thời có những suy nghĩ sợ hãi về tiền bạc. Khi bạn biết ơn tiền bạc, bạn không chỉ ngăn chặn những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đẩy tiền ra khỏi bạn, mà bạn đang làm chính điều đó mang lại nhiều tiền hơn cho bạn. Bạn đã thực hành lòng biết ơn đối với số tiền bạn đã nhận và tiếp tục nhận. Vì vậy, trước khi sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cho số tiền bạn muốn, bạn cần hiểu những cách và con đường khác nhau mà tiền bạc hoặc sự giàu có có thể đến với cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu bạn không biết ơn mỗi khi sự giàu có hoặc tiền bạc của bạn tăng lên, bạn sẽ ngăn sự dồi dào chảy đến với bạn. Tiền có thể đến với bạn thông qua việc nhận được một tấm sách đột xuất, tăng lương, trúng sổ số, hoàn thuế hoặc một món quà bất ngờ về tiền từ ai đó. Số tiền của bạn cũng có thể tăng lên khi ai đó tự nhiên chọn tháp cho cà phê bữa trưa hoặc bữa tối khi bạn chuẩn bị mua một món hàng và bạn phát hiện ra nó đã được giảm giá. Chỉ có ưu đãi hoàn lại tiền khi mua hàng, hoặc chỉ ai đó tặng bạn một món quà mà bạn cần mua. Kết quả cuối cùng của mọi trường hợp này là bạn có nhiều tiền hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào một tình huống phát sinh, hãy tự hỏi bản thân, hoàn cảnh này có nghĩa là tôi có nhiều tiền hơn không? Bởi vì nếu điều đó xảy ra, bạn cần phải rất biết ơn về số tiền bạn nhận được trong hoàn cảnh đó. Nếu bạn nói với một người bạn rằng bạn sắp mua một món đồ và người đó đề nghị cho bạn mượn hoặc tặng chính món đồ đó vì họ không dùng đến hoặc nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch, và bạn nghe về một chương trình giảm giá đặc biệt mà bạn kết thúc bằng việc nhận hoặc nếu tổ chức cho vay của bạn giảm lãi suất của họ, hoặc một nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn một gói tốt hơn nhiều, số tiền của bạn sẽ tăng lên một cách kỳ diệu thông qua việc tiết kiệm tiền. Bạn có đang có ý tưởng về các tình huống không giới hạn mà bạn có thể nhận tiền không? Rất có thể bạn đã từng trải qua một số tình huống này trong quá khứ và cho dù bạn có nhận ra điều đó hay không vào thời điểm đó thì chúng vẫn xảy ra bởi vì bạn đã thu hút chúng. Nhưng khi lòng biết ơn là cách sống của bạn, bạn luôn thu hút được những tình huống kỳ diệu. Nhiều người gọi đó là may mắn, nhưng nó không phải là may mắn chút nào, đó là luật chung. Bất kỳ trường hợp nào dẫn đến việc bạn có nhiều tiền hơn hoặc nhận được thứ gì đó tốn kém tiền bạc là kết quả của lòng biết ơn của bạn. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng khi biết rằng mình đã làm được điều đó và khi bạn kết hợp niềm vui với lòng biết ơn của mình, bạn sẽ có một sức hút thực sự tiếp tục thu hút ngày càng dồi dào hơn. Khi tôi đến Hoa Kỳ vài năm trước, tôi đến với hai chiếc vali. Tôi làm việc trong một căn hộ trêu trọi với máy tính trên đùi Tôi không có ô tô nên hầu như chỉ đi bộ khắp nơi. Nhưng tôi đã biết ơn vì tất cả mọi thứ. Tôi biết ơn khi ở Hoa Kỳ. Tôi biết ơn công việc tôi đang làm tôi biết ơn căn hộ chơi trọi với bốn cái đĩa, bốn con dao, bốn cái mĩa và bốn cái thìa. tôi biết ơn vì tôi có thể đi bộ đến hầu hết các nơi và tôi biết ơn vì có một quầy taxi ngay bên kia đường. sau đó, một điều không thể tin được đã xảy ra một người mà tôi biết đã quyết định tặng cho tôi một chiếc xe hơi và tài xế trong vài tháng. ngoài chiếc máy tính của mình, tôi đang sống với những thứ vật chất cơ bản nhất để tồn tại và rồi đột nhiên tôi có một chiếc xe hơi và tài xế riêng. tôi đã biết ơn, vì vậy tôi đã được cho nhiều hơn. Và đó chính xác là cách điều kỳ diệu xảy ra với lòng biết ơn. Thực hành kỳ diệu ngày nay để kiếm được số tiền bạn muốn nhận đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc cho nhiều người. Vào cuối phần thực hành này, bạn sẽ tìm thấy một tấm sách ma thuật trống từ Ngân hàng Biết ơn của Vũ Trụ và bạn sẽ viết ra tấm sách ma thuật cho chính mình. Điền số tiền bạn muốn nhận cùng với tên của bạn và ngày hôm nay. Hãy chọn một số tiền cụ thể cho một thứ bạn thực sự muốn bởi vì bạn sẽ có thể cảm thấy biết ơn số tiền đó hơn khi bạn biết mình sẽ tiêu tiền vào việc gì. Tiền là phương tiện để đạt được những gì bạn muốn, nhưng nó không phải là kết quả cuối cùng. Vì vậy nếu bạn chỉ nghĩ về tiền bạc, bạn sẽ không thể cảm thấy biết ơn nhiều như vậy. Khi bạn tưởng tượng có được những thứ bạn thực sự muốn hoặc làm những điều bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ cảm thấy biết ơn hơn rất nhiều so với việc bạn chỉ biết ơn tiền bạc. Nếu bạn muốn, bạn có thể bắt đầu với một số tiền nhỏ hơn trong lần đầu tiên của bạn bằng sách ma thuật và sau khi bạn nhận được số tiền nhỏ hơn, bạn có thể tiếp tục tăng số tiền trong sách tiếp theo của mình. Lợi ích của việc bắt đầu với một số tiền nhỏ hơn là khi bạn nhận được nó một cách kỳ diệu, bạn sẽ biết rằng bạn đã làm điều đó. Bạn sẽ hoàn toàn biết rằng điều kỳ diệu của lòng biết ơn đã có tác dụng và lòng biết ơn và niềm vui mà bạn cảm thấy sẽ tạo ra số tiền lớn hơn đáng tin cậy đối với bạn. Khi bạn đã điền thông tin chi tiết của tấm sách ma thuật, hãy cầm xét trên tay và suy nghĩ về điều cụ thể mà bạn muốn có tiền. Hãy hình dung trong tâm trí bạn và hình dung bạn đang thực sự sử dụng tiền để có được thứ bạn muốn và đặt càng nhiều hứng thú và lòng biết ơn vào nó càng tốt. Có thể bạn muốn có tiền để mua một đôi giày mới, một chiếc máy tính hoặc một chiếc giường mới, vì vậy hãy hình dung bạn đang thực sự mua những thứ bạn muốn trong một cửa hàng. Nếu bạn mua những thứ bạn muốn trực tuyến, hãy hình dung mình đang nhận hàng để bạn cảm thấy hào hứng và biết ơn. Bạn có thể muốn có tiền để đi du lịch nước ngoài hoặc cho việc học đại học của con mình, vì vậy hãy tưởng tượng mua vé máy bay hoặc mở tài khoản ngân hàng của trường đại học và cảm thấy hạnh phúc và biết ơn như thế bạn đã thực sự nhận được nó. Sau khi bạn hoàn thành các bước này, hãy mang theo chiếc kiểm tra ma thuật ngày hôm nay hoặc đặt nó ở nơi bạn sẽ thấy nó thường xuyên Vào ít nhất hai dịp nữa trong ngày, hãy cầm trên tay Magic Check hình dung bạn đang thực sự sử dụng tiền cho những gì bạn muốn và cảm thấy biết ơn và phấn khích nhất có thể như thể bạn đang thực sự làm điều đó. Điều muốn bạn có thể thực hiện nhiều lần hơn trong ngày. Như với bất kỳ thực hành phép thuật nào khác, bạn không thể thực hiện nó quá thường xuyên. Vào cuối ngày hôm nay, hãy giữ kiểm tra ma thuật của bạn ở nơi bạn đã có nó hoặc đặt nó ở một nơi nổi bật khác mà bạn sẽ nhìn thấy nó hàng ngày. Bạn có thể đặt nó trên gương phòng tắm, tủ lạnh, bên dưới Magic Rock, trong ô tô hoặc ví của bạn hoặc trên nền máy tính của bạn. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy tấm séc ma thuật của mình, hãy cảm thấy như thế bạn đã nhận được tiền và biết ơn vì giờ đây bạn có thể có hoặc làm những gì bạn muốn. Khi bạn đã nhận được tiền trên tấm séc ma thuật của mình hoặc nếu bạn nhận được món đồ mà bạn muốn dùng để tiêu tiền theo một cách kỳ diệu khác, hãy thay xét bằng một số tiền mới cho một thứ khác mà bạn thực sự muốn và tiếp tục với tấm séc ma thuật thực hành bao lâu bạn muốn. Thực hành ảo thuật số 17 Kiểm tra ma thuật 1. Đếm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Điền vào tấm sách ma thuật của bạn với số tiền bạn muốn nhận cùng với tên của bạn vào ngày hôm nay. 3. Hãy cầm tấm sách ma thuật trên tay và tưởng tượng mua một thứ cụ thể mà bạn muốn có tiền. Hãy cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi bạn đã nhận được nó. 4. Hãy mang theo chiếc kiểm tra ma thuật với bạn ngày hôm nay hoặc đặt nó ở một nơi mà bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy nó. Trong ít nhất hai lần nữa, hãy cầm tờ xét trong tay, hình dung bạn đang sử dụng tiền cho những gì bạn muốn và cảm thấy biết ơn như thể bạn đang thực sự làm điều đó. 5. Vào cuối ngày hôm nay, hãy giữ kiểm tra ma thuật của bạn ở một nơi nổi bật mà bạn sẽ nhìn thấy nó hàng ngày. Khi bạn đã nhận được tiền trên sách của mình hoặc nếu bạn nhận được món hàng mà bạn muốn dùng để tiêu tiền, hãy thay sách bằng một số tiền mới cho một thứ khác mà bạn muốn và lặp lại các bước hay. 4. 6. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 18. Danh sách việc cần làm kỳ diệu Thế giới đầy những điều kỳ diệu đang chờ đợi trí thông minh của chúng ta ngày càng sắp bén hơn. Thực sự, khi bạn nghĩ về nó, lòng biết ơn là người bạn tốt nhất của bạn. Nó luôn ở đó cho bạn, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng hay thất vọng. Và bạn càng dựa vào nó nhiều thì nó càng có ích cho bạn và nó sẽ càng làm phong phú thêm cuộc sống của bạn. Thực hành kỳ diệu hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách dựa vào lòng biết ơn nhiều hơn nữa, vì vậy nó có thể làm được nhiều điều kỳ diệu hơn cho bạn. Mỗi ngày đều có những vấn đề nhỏ trong cuộc sống xuất hiện và cần giải quyết. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy quá tải nếu chúng ta không biết cách giải quyết tình huống. Có thể vấn đề của bạn là bạn không có đủ thời gian cho tất cả những việc bạn cần làm và bạn bị thua lỗ vì chỉ có 24 giờ trong ngày. Có thể bạn cảm thấy quá tải vì công việc và bạn muốn có nhiều thời gian dành hơn nhưng bạn không thể tìm thấy cách nào để có được nó. Bạn có thể ở nhà chăm sóc con cái và cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức nhưng bạn không có đủ phương tiện để nhờ hỗ trợ để cho bạn thời gian nghỉ ngơi. Bạn có thể phải đối mặt với một vấn đề cần sửa chữa nhưng bạn không biết phải tìm cách nào để khắc phục nó. Bạn có thể đã đánh mất thứ gì đó và cố gắng hết sức để tìm nó nhưng không gặp may. Hoặc bạn có thể muốn tìm một thứ gì đó, chẳng hạn như thú cưng hoàn hảo, người giữ trẻ hoàn hảo, thợ làm tóc tuyệt vời, nhà sĩ hoặc bác sĩ tuyệt vời và mặc dù đã cố gắng hết sức. Bạn vẫn không thể tìm thấy thứ mình cần. Bạn có thể rơi vào tình huống không thoải mái vì điều gì đó mà một người yêu cầu bạn làm và bạn không biết làm thế nào để trả lời họ. Hoặc bạn có thể đang tranh chấp với ai đó, và thay vì giải quyết ổn thỏa, mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ hơn. Thực hành danh sách việc cần làm kỳ diệu này sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề nhỏ hàng ngày khi bạn không biết phải làm gì hoặc khi bạn chỉ đơn giản là muốn điều gì đó được hoàn thành cho mình. Bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả. Khi bạn kết hợp sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn với luật hấp dẫn, con người, hoàn cảnh và sự kiện phải được sắp xếp lại để làm những gì bạn muốn làm cho bạn. Bạn sẽ không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, hoặc nó sẽ được thực hiện như thế nào đối với bạn, và đó không phải là công việc của bạn. Công việc của bạn chỉ đơn giản là biết ơn hết mức có thể đối với những gì bạn muốn làm ngay bây giờ, như thế nó đã được thực hiện, và sau đó hãy để điều kỳ diệu xảy ra. Hôm nay, hãy tạo một danh sách việc cần làm bằng văn bản gồm những việc quan trọng nhất bạn muốn được thực hiện hoặc giải quyết cho mình, và đặt tiêu đề cho danh sách của bạn là danh sách việc cần làm kỳ diệu. Bạn có thể đưa vào danh sách những việc mà bạn không có thời gian để làm hoặc không muốn làm cùng với mọi vấn đề hiện tại, từ những việc nhỏ nhất hàng ngày đến những tình huống lớn hơn trong cuộc sống, suy nghĩ về bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn cần giải quyết hoặc thực hiện điều gì đó cho mình. Khi bạn đã lập xong danh sách của mình, hãy chọn 3 điều từ danh sách của bạn để tập trung vào ngày hôm nay và mỗi lần một việc tưởng tượng rằng từng mục đã được thực hiện một cách kỳ diệu cho bạn. Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người, hoàn cảnh và sự kiện đã được chuyển đến để làm điều đó cho bạn và bây giờ nó đã được thực hiện. Tất cả đã xong, tất cả đã được sắp xếp, tất cả đều được giải quyết cho bạn và bạn đang gửi lời cảm ơn to lớn để đáp lại vì nó đã được hoàn thành. Hãy dành ít nhất một phút cho mỗi mục trong số 3 mục của bạn, tin rằng nó đã hoàn thành và cảm thấy biết ơn vô cùng. Bạn có thể làm theo cách tương tự đối với các mục còn lại trong danh sách của mình vào lúc khác, nhưng có quyền chỉ cần đưa những việc bạn muốn làm vào danh sách việc cần làm. Hãy nhớ rằng luật hấp dẫn nói rằng thích thì thu hút thích và điều đó có nghĩa là khi bạn biết ơn những giải pháp mà bạn có. Bạn sẽ thu hút mọi thứ bạn cần vào cuộc sống của mình để giải quyết tình huống. Tập trung vào các vấn đề thu hút nhiều vấn đề hơn. Bạn phải là một nam chăm đối với giải pháp, không phải là một nam chăm đối với vấn đề. Biết ơn vì bạn có giải pháp và nó đã được giải quyết, thu hút giải pháp. Để chứng minh sức mạnh của phép thuật này như thế nào, tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về con gái tôi. Người đã sử dụng phương pháp này để thu hút chiếc ví đã mất của mình trở lại với cô ấy. Sau một đêm đi chơi, sáng hôm sau con gái tôi phát hiện ra rằng nó không có ví và nó không biết nó đã bị mất ở đâu hoặc thậm chí nó đã bị đánh cắp. Cô gọi điện đến nhà hàng nơi cô đến ăn tối, hãng taxi cô thường đến, đồn cảnh sát địa phương, cô tìm kiếm trên các con phố và gõ cửa xung quanh. Nhưng không ai đã tìm thấy ví của cô ấy. Ngoài việc ví của con gái tôi chứa những thứ quý giá thông thường trong đó, bao gồm tất cả thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng, bằng lái xe và tiền mặt. mối quan tâm lớn nhất của cô ấy là ví của cô ấy không có thông tin liên lạc hiện tại vì cô ấy đã ở nước ngoài vì một số thời gian. Cô ấy không có số điện thoại được niêm yết công khai và với một cái họ phổ biến, dường như không có hy vọng. Nhưng bất chấp những trở ngại dường như không thể xảy ra, con gái tôi vẫn ngồi xuống, nhắm mắt lại và hiện lên hình ảnh trước ví của nó trong đầu. Cô hình dung rằng cô đang cầm ví trên tay, cô mở ví, xem qua tất cả những thứ trong đó, và cô cảm thấy biết ơn vô cùng rằng cô đã có chiếc ví và mọi thứ trong tay. Trong suốt thời gian còn lại của ngày, bất cứ khi nào cô ấy nghĩ về nó, một lần nữa con gái tôi lại tưởng tượng rằng cô ấy cầm chiếc ví của mình trong tay, và cô ấy cảm thấy vô cùng vui mừng và biết ơn vì chiếc ví đã được trả lại cho cô ấy. Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ một người nông dân sống cách đó một trăm dặm, nói rằng anh ta đã tìm thấy chiếc ví của cô. Phần đặc biệt của câu chuyện này là người nông dân đã tìm thấy chiếc ví trên đường phố bên ngoài nhà của con gái tôi vào đầu giờ sáng, và anh ta ngay lập tức lục tìm chiếc ví để tìm thông tin liên lạc. Anh ta đã gọi điện nhiều lần để cố gắng tìm chủ nhân của nó, nhưng vô ích, vì vậy anh ta bỏ cuộc và lái xe trở về trang trại của mình với chiếc phí. Nhưng trong khi anh ấy đang đi dạo trên cánh đồng ở trang trại của mình, chiếc phí liên tục cằn nhằn và cằn nhằn với anh ấy và anh ấy quyết định tìm kiếm nó lần cuối. Anh ấy tìm thấy một mảnh giấy nhỏ có viết tên cơ đốc nhân của một người đàn ông và vì vậy anh ấy đặt tên cơ đốc giáo cùng với họ của con gái tôi và gọi là hỗ trợ danh bạ. Chỉ có một danh sách cho tên và họ của cơ đốc nhân đó. Người nông dân đã gọi đến số điện thoại và đó là nhà của cha con gái tôi. Cho đến ngày nay, chúng tôi không biết làm thế nào mà người nông dân có được số điện thoại đó, bởi vì đó là một số không công khai. Chúng tôi đã tự mình gọi cho bộ phận hỗ trợ danh bạ vài lần sau khi điều này xảy ra và câu trả lời lần nào cũng là Xin lỗi, không có danh sách nào cho cái tên đó. Từ cách đó, một trăm dặm, qua một chuỗi sự kiện tưởng như không thể xảy ra nhất, chiếc ví của con gái tôi đã được trả lại nguyên vẹn. Cô ấy đã hoàn thành phần việc của mình khi biết ơn rằng cô ấy đã lấy lại được chiếc ví của mình và như một lẽ phải xảy ra, lòng biết ơn đã thực hiện phép thuật của nó và khiến mọi người, mọi hoàn cảnh và sự kiện trả lại ví cho cô ấy. Sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn cũng có sẵn để bạn sử dụng và nó luôn như vậy bạn chỉ cần tự mình khám phá và học cách sử dụng nó. Thực hành ảo thuật số 18 Danh sách việc cần làm kỳ diệu 1. Đếm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành Viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Tạo một danh sách bằng văn bản về những điều hoặc vấn đề quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện hoặc giải quyết. Đặt tiêu đề cho danh sách của bạn danh sách việc cần làm kỳ diệu. 3. Chọn ba trong số những điều quan trọng nhất từ danh sách của bạn và từng việc một, tưởng tượng rằng mỗi việc đã được thực hiện cho bạn. 4. Hãy dành ít nhất một phút cho mỗi việc, tin rằng việc đó đã hoàn thành và đáp lại lòng biết ơn to lớn. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 19. Bước chân ma thuật Hàng trăm lần mỗi ngày, tôi nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của tôi phụ thuộc vào công sức của những người đàn ông khác sống và chết và rằng tôi phải nỗ lực hết mình để cho đi với mức độ như tôi đã nhận và vẫn đang nhận. Với những lời nói đó, Einstein đã cho chúng ta một món quà ngang bằng với những khám phá khoa học của ông. Anh ấy đã cho chúng tôi một trong những bí quyết kỳ diệu dẫn đến thành công của anh ấy. biết ơn mỗi ngày. Einstein là nguồn cảm hứng cho việc thực hành phép thuật ngày nay và bạn sẽ tiếp bước ông để mang lại thành công cho cuộc sống của bạn. Hôm nay, giống như Einstein, bạn sẽ nói cảm ơn 100 lần và bạn sẽ làm được điều đó bằng cách thực hiện 100 bước chân ma thuật. Mặc dù có vẻ khó tin đối với bạn rằng bước chân có thể tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của bạn, nhưng bạn sẽ phát hiện ra rằng đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm. Chúa đã ban tặng cho bạn một món quà là 86.400 giây ngày hôm nay. Bạn đã sử dụng một cái để nói cảm ơn chưa? Để thực hiện bước chân ba thuật, bạn thực hiện một bước và trong tâm trí bạn nói những từ kỳ diệu, cảm ơn khi chân bạn chạm đất và sau đó nói lời cảm ơn khi bàn chân còn lại của bạn chạm đất. Một bước chân. Cảm ơn bạn. Bước chân tiếp theo. Cảm ơn bạn và tiếp tục nói những lời kỳ diệu với mỗi bước chân. Điều tuyệt vời nhất về bước chân ma thuật là bạn có thể thực hiện bất kỳ số bước chân ma thuật nào ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào qua nhà của bạn từ phòng này sang phòng khác. Đi bộ để lấy bữa trưa hoặc cà phê, đổ rác, đi bộ đến một cuộc họp kinh doanh, trên đường để bắt taxi, xe lửa hoặc xe buýt. Bạn có thể thực hiện bước chân ma thuật trên con đường đến bất kỳ điều gì quan trọng đối với bạn như kỳ thi, hẹn hò phỏng vấn xin việc, thử giọng, gặp khách hàng, đến ngân hàng, máy app, nhà sĩ, bác sĩ, tiệm làm tóc để gặp nhóm của bạn chơi trong một trò chơi thể thao, đi xuống hành lang, qua nhà ra sân bay, trong công viên hoặc từ khối này sang khối khác. Tôi thực hiện bước chân ma thuật quanh nhà của mình, từ giường ngủ đến phòng tắm, nhà bếp đến phòng ngủ, ra ngoài ô tô và hộp thư. Bất cứ khi nào tôi đi bộ trên một con phố, hoặc đi bộ ở bất cứ đâu, tôi chọn một điểm làm điểm đến của mình và tôi đặt lòng biết ơn vào bước chân của mình trên suốt chặng đường. Nếu bạn để ý đến cảm giác của mình trước khi bắt đầu, thì bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn về cảm giác của mình sau khi thực hiện bước chân ma thuật. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn không thể có được cảm giác biết ơn khi đang dùng chúng, tôi hứa bạn sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn sau này. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản, bước chân ma thuật sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn và ngay cả khi bạn đang cảm thấy tuyệt vời, bước chân ma thuật sẽ nâng tinh thần của bạn lên cao hơn nữa. Để thực hiện bước chân ma thuật hiệu quả nhất, hãy thực hiện bước chân ma thuật trong khoảng 90 giây. Đây là thời gian một người bình thường sẽ mất bao lâu để đi 100 bước với tốc độ nhàn nhã. Thực hành này không phải là đi chính xác 100 bước mà là thực hiện ít nhất số bước đó bởi vì có thể số bước chân đó sẽ tạo ra sự khác biệt cho cảm giác của bạn. Khi bạn đã rõ khoảng cách gần đúng, bạn có thể thực hiện 100 bước tri ân của mình bất kỳ lúc nào trong ngày. Đừng đếm bước chân khi bạn đang thực hành, bởi vì bạn sẽ đếm thay vì nói lời cảm ơn, những lời kỳ diệu, với mỗi bước. Khi bạn hoàn thành buổi thực hành phép thuật ngày hôm nay, bạn sẽ nói được những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn, 100 lần, có bao nhiêu ngày trong đời bạn đã nói lời cảm ơn 100 lần. Và Einstein đã làm điều đó mỗi ngày. Thực hành ảo thuật số 19 Bước chân ma thuật Một.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 ngay trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 20. Trái tim ma thuật Biết ơn là ký ức của trái tim Bây giờ bạn có thể đã hiểu ra rằng với bất kỳ thực hành phép thuật nào về lòng biết ơn, mục đích luôn là để bạn cảm nhận nói nhiều nhất có thể. Điều này là do khi bạn gia tăng cảm giác biết ơn ở bên trong thì những thứ bạn phải biết ơn ở thế giới bên ngoài cũng tăng theo. Cuối cùng, sau khi thực hành lòng biết ơn trong một thời gian dài, bạn sẽ tự động cảm nhận được điều đó sâu sắc trong trái tim mình. Tuy nhiên, thực hành vết thuật ngày nay sẽ thu hẹp khoảng thời gian mà thông thường bạn cần để đạt được cấp độ đó. Thực hành vết thuật trái tim được thiết kế để gia tăng mạnh mẽ chiều sâu mà bạn cảm thấy biết ơn bằng cách tập trung tâm trí vào khu vực trái tim khi bạn nói và cảm nhận những lời kỳ diệu. Cảm ơn. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng bằng cách tập trung vào trái tim của bạn khi bạn cảm thấy biết ơn, nhịp tim của bạn ngay lập tức trở nên đồng đều và hài hòa hơn rất nhiều, dẫn đến những cải thiện lớn đối với hệ thống miễn dịch và sức khỏe của bạn. Điều đó cho bạn một ý tưởng về sức mạnh của Heart Magic. Bạn sẽ mất một chút thời gian thực hành trong lần đầu tiên thử nó, nhưng nó rất đáng để bạn nỗ lực. Sau một vài lần, bạn sẽ nhận được nó, và mỗi lần bạn thực hành nó, cảm giác biết ơn của bạn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Để thực hành hát magic, hãy tập trung tâm trí và sự chú ý vào khu vực xung quanh trái tim của bạn. Không quan trọng nếu bạn tập trung vào bên trong hay bên ngoài cơ thể. Nhắm mắt lại, bởi vì nó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn, và trong khi giữ tâm trí của bạn tập trung vào trái tim của bạn, hãy nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn. Sau khi thực hành một vài lần, bạn sẽ không cần phải nhắm mắt nữa, nhưng theo nguyên tắc chung, bạn sẽ cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi nhắm mắt. Có một số điều bạn có thể làm để giúp bạn hạ gục hot magic một cách thực sự nhanh chóng. Bạn có thể đặt tay phải lên khu vực xung quanh trái tim để giữ tâm trí tập trung vào đó trong khi bạn nói những lời kỳ diệu, cảm ơn. Hoặc bạn có thể tưởng tượng rằng những lời kỳ diệu, cảm ơn đang phát ra từ trái tim bạn chứ không phải tâm trí khi bạn nói chúng. Là một phần của thực hành phép thuật ngày nay, hãy nắm mắt danh sách 10 mong muốn hàng đầu của bạn và thực hành phép thuật trái tim theo từng mong muốn. Đọc to từng mong muốn trong tâm trí bạn và khi bạn đọc xong từng mong muốn, hãy nắm mắt lại, tập trung tâm trí vào khu vực xung quanh trái tim giữ tâm trí của bạn ở khu vực trái tim và nói lại những từ kỳ diệu. Cảm ơn bạn từ từ. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng các mẹo mà tôi đã đưa ra ở trên nếu nó hữu ích với bạn. Sau khi bạn hoàn thành hot magic cho mỗi mong muốn của mình, bạn sẽ không chỉ tăng độ sâu của lòng biết ơn mà bạn có thể đạt được. Bạn cũng sẽ tăng đáng kể lòng biết ơn đối với những mong muốn hàng đầu của mình. Bạn có thể tiếp tục thực hành hot magic theo mong muốn của mình thường xuyên nếu bạn muốn tăng tốc độ tiếp nhận chúng. Hoặc bạn có thể sử dụng Hot Magic bất cứ khi nào bạn nói những lời ma thuật. Cảm ơn bạn. Ngay cả khi chỉ sử dụng Hot Magic một vài lần mỗi ngày cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc và điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đã thực hành Hot Magic một vài lần, bạn sẽ cảm thấy sự gia tăng đáng kể về chiều sâu của cảm giác và với lòng biết ơn đó là tất cả về chiều sâu của cảm giác. Bởi vì cảm giác càng sâu thì bạn sẽ nhận được sự phong phú. Các dấu hiệu thể chất ban đầu cho thấy bạn đã gia tăng độ sâu của cảm giác có thể là bạn có cảm giác ngứa gian xung quanh trái tim hoặc cảm thấy một làn sóng vui mừng tràn qua cơ thể. Đôi mắt của bạn có thể ứa nước mắt hoặc bạn có thể nổi da gà. Nhưng không có ngoại lệ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc sâu sắc mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Thực hành ảo thuật số 20 Heart Magic 1. Đến phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, việc lý do tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Tập trung tâm trí và sự chú ý của bạn vào khu vực xung quanh trái tim của bạn. 3. Nhắm mắt lại và trong khi giữ tâm trí tập trung vào trái tim, hãy nói những lời kỳ diệu, cảm ơn. 4. Hãy nắm mắt danh sách 10 mong muốn hàng đầu của bạn và thực hành hát Magic bằng cách đọc từng mong muốn, sau đó nhắm mắt lại. Tập trung tâm trí vào khu vực xung quanh trái tim bạn và chậm rãi nói lời cảm ơn một lần nữa. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tới nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 21. Kết quả tuyệt vời Bạn báo ân trước bữa ăn. Được rồi, nhưng tôi nói ân trước buổi hòa nhạc và obeza. Ân trước khi diễn kịch và kịch câm và ân trước khi tôi mở một cuốn sách và ân trước khi ký họa, vẽ tranh, bơi lội, đầu kiếm, đâm mốc, đi bộ, trở đàn, khiêu vũ và duyên dáng trước khi tôi ngâm mình, cái bút bằng mực. Tất cả chúng ta đều muốn có kết quả tốt cho mọi việc chúng ta làm. Để cảm ơn trước khi thực hiện một hành động, nhà văn Gilbert Kitt đã sử dụng phép thuật của lòng biết ơn để đảm bảo kết quả mà anh ta mong muốn. Bạn sẽ có lúc tự nghĩ, tôi hy vọng chuyện này suôn sẻ, hoặc tôi hy vọng điều này sẽ ổn, hoặc tôi sẽ cần rất nhiều may mắn. Tất cả những suy nghĩ này là hy vọng cho một kết quả tốt cho một tình huống. Nhưng cuộc đời không ngẫu nhiên hay do may rủi. Các quy luật của vũ trụ vận hành toán học ở mức độ tốt nhất có thể, đó là điều bạn có thể tin tưởng. Một phi công không hy vọng rằng các định luật vật lý sẽ tiếp tục hoạt động trong suốt chuyến bay của mình, bởi vì anh ta biết các định luật vật lý sẽ không bao giờ thất bại. Bạn không đi vào ngày của mình và hy vọng rằng định luật trọng lực sẽ giữ bạn ở trên mặt đất để bạn không trôi vào vũ trụ. Bạn biết không có cơ hội khi chơi và luật trọng lực sẽ không bao giờ thất bại. Nếu bạn muốn có được những kết quả tuyệt vời cho mọi việc bạn làm thì bạn phải sử dụng luật chi phối kết quả luật hấp dẫn. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng suy nghĩ và cảm xúc của mình để thu hút kết quả đáng kể đến với bạn và biết ơn những kết quả đáng kể là một trong những cách đơn giản nhất để làm điều đó. Thực hành kết quả tuyệt vời là biết ơn trước khi bạn làm điều gì đó mà bạn muốn xuân sẻ. Bạn có thể biết ơn về kết quả tuyệt vời của cuộc họp làm việc, phỏng vấn việc làm hoặc kỳ thi, kết quả tuyệt vời đối với trò chơi thể thao, cuộc gọi điện thoại, bắt chuyện với bạn bè hoặc cặp mẹ chồng của bạn. Bạn có thể biết ơn vì kết quả tuyệt vời đối với thói quen tập thể dục, cuộc hẹn với bác sĩ thú y hoặc việc kiểm tra sức khỏe hoặc nha khoa của bạn. Bạn có thể biết ơn về kết quả tuyệt vời khi một thợ điện, thợ sửa ống nước hoặc bất kỳ người thợ nào đang giải quyết một vấn đề trong nhà bạn. Kết quả tuyệt vời trong một chuyến đi chơi cùng gia đình, trò chuyện với con bạn về cách cư xử của chúng hoặc tấm lòng với đối tác của bạn. Bạn có thể biết ơn về kết quả tuyệt vời đối với một giao dịch mua hàng mà bạn sẽ thực hiện, chẳng hạn như một món quà sinh nhật, nhận đính hôn hoặc váy cưới. Hoặc kết quả tuyệt vời khi chọn một chiếc điện thoại di động mới, thẳng mới, màn hoặc công ty cải tạo. Bạn có thể biết ơn về kết quả tuyệt vời khi đặt chỗ tại một nhà hàng hoặc chỗ ngồi tuyệt vời cho một buổi hòa nhạc, kết quả tuyệt vời đối với thư hàng ngày, email hàng ngày của bạn hoặc tiền hoàn thuế của bạn trong năm. Nếu điều, điều đó giúp bạn tin vào sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để tạo ra những kết quả tuyệt vời, bạn có thể vẫy ngón tay trong không khí và tưởng tượng bạn đang rắc bụi ma thuật lên sự kiện mà bạn muốn thành công rực rỡ. Một thời điểm khác để sử dụng lòng biết ơn đối với kết quả tuyệt vời là khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong ngày của bạn. Khi có điều gì đó không mong muốn xảy ra, chúng ta thường có thể vội vàng đi đến kết luận và ngay lập tức nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Ví dụ, bạn đến nơi làm việc và được thông báo rằng dếp muốn gặp bạn ngay lập tức. Vấn đề khi đi đến kết luận và nghĩ rằng có điều gì đó không ổn là luật hấp dẫn nói rằng những gì bạn nghĩ và cảm thấy sẽ thu hút bạn. Vì vậy, thay vì vội vàng kết luận và nghĩ rằng bạn có thể gặp rắc rối, hãy tận dụng cơ hội để biến điều kỳ diệu xảy ra bằng cách biết ơn vì một kết quả tuyệt vời. Nếu bạn lỡ chuyến xe buýt hoặc chuyến tàu trên đường đi làm, lỡ chuyến bay hoặc bị hoãn bất ngờ, thay vì nghĩ, thật tệ hại, hãy biết ơn về kết quả tuyệt vời để bạn đưa phép thuật vào vận động kết cục tuyệt vời. Nếu bạn là phụ huynh và bạn được yêu cầu tham dự một cuộc họp đột xuất ở trường với con mình, thay vì nghĩ rằng có vấn đề, hãy biết ơn vì kết quả tuyệt vời. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại, email hoặc một bức thư bất ngờ và ý nghĩ hiện lên trong đầu bạn, tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức hãy biết ơn vì kết quả tuyệt vời trước khi bạn bắt máy hoặc mở email hoặc thư. Hầu hết thời gian, bạn sẽ thấy và trải nghiệm kết quả tuyệt vời mà bạn yêu cầu và đôi khi bạn thậm chí không biết mình được lợi như thế nào từ một sự kiện bất ngờ. Nhưng khi bạn yêu cầu một kết quả tuyệt vời và cảm thấy chân thành biết ơn về nó, bạn sẽ bằng cách sử dụng luật hấp dẫn toán học và bạn phải nhận một kết cục tuyệt vời trở lại ở đâu đó, vào một lúc nào đó. Đảm bảo. Bất cứ khi nào bạn thấy mình nghĩ rằng có cơ hội chơi với một thứ gì đó trong cuộc sống của bạn hoặc nghĩ rằng bạn không kiểm soát được điều gì đó, hoặc khi bạn thấy mình hy vọng điều gì đó sẽ thành công tốt đẹp, hãy nhớ rằng không có cơ hội cho luật hấp dẫn bạn sẽ nhận được những gì bạn đang nghĩ và cảm thấy. Lòng biết ơn giúp bảo vệ bạn khỏi việc thu hút những gì bạn không muốn kết quả tồi tệ và nó đảm bảo bạn đạt được điều mình muốn kết quả đáng kể. Khi bạn biết ơn những kết quả tuyệt vời, bạn đang sử dụng luật phổ quát và thay đổi hy vọng và cơ hội thành niềm tin và sự chắc chắn. Khi lòng biết ơn trở thành cách sống của bạn, bạn sẽ tự động đi vào mọi việc bạn làm với lòng biết ơn, biết rằng điều kỳ diệu của lòng biết ơn sẽ tạo ra một kết quả tuyệt vời. Bạn càng thực hành nhiều kết quả đáng kể và biến nó thành thói quen hàng ngày, bạn càng thu hút được nhiều kết quả đáng kể hơn vào cuộc sống của mình. Bạn sẽ càng ngày càng ít rơi vào những tình huống mà bạn không muốn gặp phải. Bạn sẽ không thấy mình ở sai nơi, sai thời điểm. Và bất kể điều gì xảy ra trong ngày của bạn, bạn sẽ biết chắc chắn rằng kết quả sẽ rất tuyệt vời. Vào đầu ngày hôm nay, hãy chọn 3 tình huống riêng biệt mà bạn muốn có kết quả tuyệt vời. Bạn có thể chọn 3 điều quan trọng đối với bạn trong cuộc sống hiện tại, chẳng hạn như một cuộc phỏng vấn việc làm sắp tới, một đơn xin vay, một kỳ thi hoặc một cuộc hẹn với bác sĩ. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách chọn 3 thứ thường là hoạt động vui nhộn cho bạn bởi vì khi điều kỳ diệu xảy ra với những hoạt động vui nhộn đó, bạn sẽ thực sự bị thuyết phục rằng bạn đã thu hút được kết quả tuyệt vời. Ví dụ, bạn có thể chọn lái xe đi làm, quỷ quần áo, đến ngân hàng hoặc đu điện, đón con, thanh toán hóa đơn hoặc nhận thư. Lập danh sách bằng văn bản về 3 tình huống bạn đã chọn cho kết quả đáng kể. Hãy sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn và khi bạn viết từng câu một, hãy tưởng tượng rằng bạn đang viết về từng người sau khi điều đó xảy ra. Cảm ơn bạn cho kết quả tuyệt vời. Đối với bước thứ hai của thực hành phép thuật này, bạn sẽ chọn ba điều bất ngờ nảy sinh ngày hôm nay và sử dụng sức mạnh phép thuật của lòng biết ơn đối với kết quả tuyệt vời của chúng. Bạn có thể thực hiện phương pháp này trước khi nhận ba cuộc điện thoại hoặc trước khi mở ba email hoặc ba bức thư trong thư. Trước khi bạn làm một việc vặt đột xuất hoặc bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra trong ngày, phần này của thực hành không quá nhiều về những sự kiện bất ngờ mà bạn chọn mà nó là về việc bạn thực hành lòng biết ơn đối với kết quả tuyệt vời đối với những điều bất ngờ nhỏ nhỏ. Mỗi khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, hãy nhắm mắt lại nếu bạn có thể nhầm và cảm nhận những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn cho kết quả tuyệt vời. Bạn không thể thực hành thực hành kỳ diệu này quá nhiều bởi vì bạn càng thực hành nó, bạn sẽ có càng nhiều kết quả tuyệt vời trong cuộc sống của mình như một điều tất nhiên. Nhưng thực hành nó ngày hôm nay sẽ giúp bạn có ý tưởng về nó và trong tương lai nếu bạn rơi vào tình huống hy vọng vào một kết quả tốt đẹp hoặc nghĩ rằng bạn cần may mắn, bạn sẽ ngay lập tức sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn và làm cho kết quả tuyệt vời trở thành sự chắc chắn trong cuộc sống của bạn. Thực hành ảo thuật số 21 Kết quả tuyệt vời một.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 Khi bạn trải qua một ngày, hãy chọn ba sự kiện bất ngờ xảy ra trong ngày mà bạn có thể biết ơn vì một kết quả tuyệt vời. Mỗi lần, hãy nhắm mắt lại và thầm nói và cảm nhận cảm ơn vì kết quả tuyệt vời của bạn. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày.